Thân thể của nàng vào lúc này có vẻ phá lệ mà mảnh mai vô lực, nàng khinh phiêu phiêu động tác bị tiểu lam một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, hắn còn nhân tiện đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, đừng náo loạn, chúng ta trở về đi, hôm nay bệnh tình rất nghiêm trọng. Địch phi một đầu chui vào một cái ngạnh bang bang trong ngực, một cổ ngọt nị mùi hương chợt đánh út lại, nàng cảm thấy chính mình tự hỏi tốc độ bắt đầu biến chậm, thậm chí cảm thấy thân thể của mình bắt đầu phập phình lên, đầu hôn nao trướng, có điểm mơ màng sắp ngủ. chung quanh chuyện trò vui vẻ mọi người đồng thời dừng trong tay sự tỉnh thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm địch phi xem, đôi mắt đều không mang theo chớp, từng bước một mà tới gần lại đây vây quanh nàng, phạm vi vòng dần dần thu nhỏ lại. Địch phi đôi mắt một hoa, bên lô thai ồn ào nhôn nháo nàng bị bắt thả lòng ý thức, chỉ cảm thấy thân thể dần dần ở một cái lạnh băng trong ngực hạ truy. Lại tới, địch phi cảm thấy chính mình bị bóp cổ ấn tới rồi trong nước, nàng ý thức ngây thơ mở mịt mà nổi lơ lửng, nàng giống con cá nhi ở trong nước dãy rua. đột nhiên từ buồn tắm vụt ra tới. Trong phòng tắm vẫn là sương mù lờ lờ, nàng cảm thấy chính mình đầu góc không quá rõ ràng, tựa hồ có thứ gì đã đã quên, địch phi ngơ ngác mà ôm chính mình nghĩ nghĩ, mới từ trong trí nhớ rách nát mà lấy ra ra tới chính mình tình cảnh. Lại về tới ngay từ đầu, nàng còn ở hảo cảnh. Nàng có thể cảm nhận được, chính mình đầu góc vận chuyển đến càng ngày càng chậm, ký ức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, giống như là thật sự được Tiểu Lam nói bệnh giống nhau. Hẳn là địch phi ở trong phòng tắm ngốc đến lâu lắm, nàng nghe được ngoài cửa quản gia người máy chủ động tiếng đập cửa, máy móc gâm hưởng khởi, cùng ngay từ đầu lời kịch giống nhau như lúc, chủ nhân, ngài khôi phục hảo. Địch phi vương tay, chăm chú nhìn một lát chính mình cánh tay, bên trên như cũng là bóng loáng như lúc ban đầu, nàng khẽ cắn môi, há mồm đối với chính mình cánh tay thượng cắn một ngụm, tinh tế huyết hạt trâu từ gia thị thượng thẩm thấu ra tới, địch phi cơ cơ thần, không đau. Nàng khoang miệng dần dần chảy ra nước đắng. Một cổ tinh tế mùi máu tươi lan tràn ở trong phòng tám, người máy hiển nhiên cũng phân biệt ra tới, nó nhìn như thực khẩn trương, chủ nhân, ngài có tình huống sao? Địch Phi lạnh mặt, không có. Thiếu nữ vẫn là không có phản ứng, chỉ có khinh phiêu phiêu tiếng hít thở chứng minh nàng còn sống. Ba cái giờ đi qua, địch Phi vẫn luôn ở nóng lên hôn mê. Thần miếu nội đồng mã pho tượng dần dần bắt đầu dị động, đồ ăn liền ở trước mắt, chúng nó tự nhiên không cam lòng liền xúc cổ, chính là e ngại tiểu lam áp lực. Vừa mới muốn có điều động tác đã bị gắt gao mà ngăn chặn, căn bản không có phản kháng đường sống, đều có vẻ có điểm héo nhi, nào có ngay từ đầu huy phong lấm lâm bộ dáng. Đêm khuya độ ấm bắt đầu biến thấp, thần miếu nổi âm lánh lanh phong nơi nơi tán loạn, địch phi vừa mới bắt đầu còn ở nóng lên, hiện tại đánh lên dùng mình, trên mặt vẫn là đỏ bừng. Hạc thanh cho nàng dùng tay múc một phùng thủy, nhẹ nhàng mà huy đi xuống, lại từ nàng mang theo chữ vật túi nhảy ra mấy bình trị liệu dược tề, toàn bộ huy nàng uống lên đi xuống. Hắn không đành lòng nàng chợt lãnh chợt nhiệt chịu tra tấn, lại lo lắng nàng vào hảo cảnh tình huống. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng ở trên người nàng vận chuyển chính mình năng lực, hy vọng người có thể khôi phục đến mau một chút. Đến nỗi trái tim nói, tính về sau rồi nói sau. Màu xanh biển quang mang quay chung quanh địch phi toàn thân, thông thả lại ôn nhu mà vận chuyển. Nàng hồng nhuận đến quá mức sắc mặt bình thường một ít, nhưng là đêm dài từ từ, muốn ngao đến ngày mai. Còn có một đoạn thời gian. Gió lạnh càng ngày càng ồn ào náo động bừa bãi. Địch Phi rõ ràng mà ở Phát run, cô nương sắc mặt từ đỏ bừng trở nên tái nhợt vô lực, trên người nàng quần áo cũng đơn bạc. Thần miếu ngoại hết đợt này đến đợt khác chính là từng tiếng hy vang, một sừng thú nhóm vây quanh thần miếu, nhưng là cố kỵ đến thứ gì, không dám tới gần, chỉ có thể vây quanh tê ở đêm khuya có vẻ phá lệ âm đoán đáng sợ. Hạt thanh mở ra chính mình cánh, màu đen cánh bằng da sáng bóng bóng loáng, không xương nhẹ nhàng cưng rắn, đem hai người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bao vây ở bên nhau, kín không kẽ hở. hình thành một cái tiểu không gian, liền từ ngoại hình tới xem giống như là cái kén. Hắn khó được mà thở dài một hơi. Triệu diệu diệu hình chiếu có vẻ như thế chân thật, nàng vui sướng mà hướng tới địch phi phất phất tay, lão đại, người khôi phục thế nào, còn nhớ rõ ta sao. Nàng nói xong thẹn thùng mà cười cười, ta gần nhất đính hôn. Địch phi mặt vô biểu tình mà nhìn nàng ở lo chính mình nói chuyện, suy nghĩ lại rất trì đột, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng ánh mắt dừng lại ở chính mình cánh tay thượng, bên trên đã che kín dấu răng. Mỗi một ngụm đều là thật sâu mà cắn xuất huyết, phảng phất ở nhắc nhở cái gì. Chín khẩu. Nàng đầu góc như là bị đóng băng ở, tưởng cái gì đều thực cố hết sức, nhưng là trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm ở cường điệu, đều là giả. Nhìn dáng vẻ, chín lần, vẫn là không có tìm được đột phá biện pháp. Nàng nghĩ đến đây đột nhiên đường ngắn, đột phá. Đột phá cái gì? Bên người tiểu lam bộ mặt đã rất mơ hồ, hắn thanh âm cũng dần dần trở nên nhỏ nhọn, một tiếng một tiếng tựa như ở trọc địch phi thần kinh. Chúng ta sẽ đi tham gia người tiệc đính hôn. Địch phi mở mịt mà bị hắn lôi kéo tay, đột nhiên ném ra, theo bản năng mà bảo tồn cảnh giác, ngọt nị mùi hương lại dần dần bao phủ đi lên, nàng không ngừng mà nói cho chính mình muốn chống đỡ, chống đỡ, không cần ngất xỉu đi. Nàng không biết từ nơi nào toát ra tới sức lực, đột nhiên bóp lấy tiểu Lam cổ, gắt gao như mày, hốc mắt sinh lý tính mà toát ra nước mắt, ngươi không phải tiểu lam. Nàng đầu góc đã phải bị ăn mòn hư rồi, lại kiên định mà vẫn duy trì một cái tín niệm. Trước mặt người này, vô luận lại giống như cũng không phải hắn. Lại tỉnh lại thời điểm, cánh tay thượng vừa lúc hảo là 15 gạch hình chữ L ấn, một đạo so một đạo thâm, địch phi nghi hoặc mà ngồi ở buồn tắm đoan trang chính mình tay, thầm nghĩ vì cái gì sẽ có nhiều như vậy giấu răng. Nàng chậm rãi rỗi tay vốt ve chính mình cánh tay, cảm thấy đã lâu một tia đau đớn. Vì cái gì là đã lâu? Phong tắm ngoài cửa truyền đến một tiếng ưu nhã tiếng đập cửa, một đạo xa lạ giọng nam vang lên, đại nhân, ngài hảo sao, nên ăn cơm Nàng quay đầu nhìn chằm chằm môn, đột nhiên ý thức được chính mình có thể xuyên thấu qua môn cách trở, dựa vào tinh thần xem xét tới cửa nam nhân bộ dáng, thuần thục mà tựa như đã trăm ngàn lần thực tiễn qua giống nhau. Nàng trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, cảm thấy người nam nhân này quen mắt, nhưng là càng muốn giết hắn. Tiểu Lam, nàng chợt kêu gọi ra tên này, lại cũng đột nhiên đem tinh thần lực rào thành sợi tơ hướng tới nam nhân cổ công kích mà đi, mà này đó động tác bất quá là nàng nhất niệm chi gian. Nhẹ nhàng mà đem nam nhân mặt lật mà đỏ bừng. Nàng hốc mắt lại toát ra nước mắt, không biết như thế nào. Sau nửa đêm, Địch Phi vẫn luôn ở yên lặng rơi lệ, Hạc Thanh không biết nhân loại như thế nào sẽ có như vậy phong phú tuyến lệ hệ thống, hắn vô pháp lý giải, sâu bản thân liền ở tiến hóa trong quá trình vứt bỏ tuyến lệ. Thiếu nữ sinh mệnh triệu chứng đã khôi phục bình thường, chính là vẫn luôn không tỉnh lại, Hạc Thanh bắt đầu suy xét muốn hay không trực tiếp đem người mang theo bay đi rời đảo, giúp nàng đi sinh tử chẳng hoàn thành nhiệm vụ. Cơ lúc cái này lao đông tây đã sớm biết hắn vào trùng vong, chính là tìm không thấy hắn. nếu nên ngang mà bay đi rất có thể sẽ đã chịu trùng vong đặc thù đối đãi. tuy rằng hạc thanh bản thân không thèm để ý, hắn đến bảo đảm hắn trái tim an toàn. hơn nữa, hắn là tới tìm cớ lẩu trái tim, sâu rệt một trường trùng vong, là tất nhiên đem trái tim bảo hộ ở trùng vong nội, muốn dựa vào trái tim cung cấp trùng vong vận chuyển năng lượng. nếu muốn giết hắn, cũng đến tìm được trái tim ở nơi nào? thiếu nữ long mi đột nhiên chớp một chút, nàng biểu tình vẫn luôn rất thống khổ. Lúc này mới thả lỏng một chút, hô hấp trở nên càng thêm rất nhỏ. Nước mắt làm ở gương mặt hai sườn, nàng chậm rãi mở to mắt, mở mịt mà nhìn trầm chầm, chầm đỉnh đầu hắc ô, ô cánh, tinh thần mỏi mệt thật sự, rút cạn sức lực giống nhau, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hạc thanh nhìn một hồi, lại nhìn trầm chầm, chầm chính mình cánh tay nhìn nhìn. Thiếu nữ cánh tay thượng có một đạo nhợt nhạt vết sẹo, là trước đây săn trùng lưu lại. Địch phi rốt của kiến lòng. Nàng thấy không rõ trước mặt người mặt. Chỉ có thể dựa vào khíu giáp phán đoán ra đây là lần trước cứu nàng nam nhân kia, nàng không đầu không đuôi mà nói một câu, ta phát hiện ngươi. liền như là mệnh cực kỳ giống nhau, đầu một vai liền đã ngủ. Còn có ba cái giờ liền phải mặt trời mọc, một sừng thú hy vang đã dần dần nhỏ giọng thần miếu nội trống không, an an tĩnh tĩnh chỉ có tiểu lam, túi đầu ôm thiếu nữ. Hắn biết nàng đã từ hảo cảnh ra tới, chỉ là hiển nhiên tinh thần thừa nhận rồi rất lớn áp lực, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới nhịn không được một giây đi vào giấc ngủ. Hạc thanh trên mặt dần dần biến hóa, tế hóa thay đổi ngũ quan chi tiết, làm người nhìn không ra tới hắn chính là Tiểu Lam, hắn chậm rãi mở ra cánh, một tia quang từ thần miếu trên không sái xuống dưới, kén chậm rãi mở ra. 61.61 .61 chuyển phát nhanh, 9. Địch Phi không có lại nằm mơ, nàng nghỉ ngơi rất khá, một giấc ngủ dậy thiên liền tờ mở sáng, trừ bỏ thân thể thượng còn có một tia đau nhức, chính mình tinh thần lực còn không có khôi phục hảo ở ngoài, mặt khác không có gì vấn đề lớn. phía trước cứu nàng nam nhân kia an tĩnh mà ngồi ở một bên, thấy nàng tỉnh lại liền đầu đi ánh mắt, hắn cũng không giả dạng làm tiểu trợ thủ, trực tiếp biến thành nguyên bản bộ dáng, hắn thân hình trực tiếp phóng đại gấp đôi nhiều, thanh âm khàn khàn, tỉnh. Địch Phi đối người này không có gì hứng thú, nàng ngay từ đầu cho rằng hắn chỉ là cái trợ giúp thợ săn hảo tâm người, hiện giờ nàng mới ý thức được người này không biết xuất phát từ cái gì mục đích, chỉ nghĩ an vạ nàng bên người, suy xét đến nhân gia có lẽ chiếu cố nàng một đêm, Địch Phi lễ phép dò hỏi. ngài vì cái gì đi theo ta địch phi ôm đầu gối ngồi ở một bên cùng nam nhân có khoảng cách nhất định cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn xem ở hạc thanh trong mắt nàng dáng vẻ này tựa như cái mất đi xào huyệt bảo hộ tiểu thú tiểu thú đôi mắt sáng lấp lánh bên trong đường đầy hoài nghi nàng cũng không rõ ràng thân phận của hắn nàng kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả nhưng là nàng suy đoán người này cùng nàng đích lợi là không xung đột bằng không cũng sẽ không lại nhiều lần trợ giúp nàng nam nhân mặt ở bóng ma hốc mắt chỗ thâm ù thấy không rõ ánh mắt Hắn gương mặt sườn biên đối với địch phi, cánh môi hơi mỏng đến cơ hồ là một cái thẳng tắp, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta cũng muốn giết này chỉ sâu. Địch phi biết hắn không nghĩ trả lời, liền cũng không để ra nghi vấn, nam nhân năng lực rất mạnh, đi theo hắn cũng an toàn, chỉ cần không có ác ý, đến nỗi vì cái gì đi theo nàng, nàng kỳ thật không phải thực để ý. Địch phi thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, như cũng là đối người ngoài thanh thanh lánh lánh mà bộ dáng, xin hỏi như thế nào xưng hâu ngài Nam nhân hơi hơi chuyển qua thân mình, tiêu ta hạc thanh liền hảo. Hạc thanh. Địch phi mặc niệm một chút, thầm nghĩ người này có thập phần phương Tây diện mạo, lại có được một cái phương đông phong cách tên. Kỳ kỳ quái quái. Khoảng cách Thái Dương dâng lên còn có ước chừng nửa giờ, không chung một góc đã có quan mang, là cái loại này màu cam hồng rực rỡ lung linh quan mang. Nếu nàng không có đoán sai, một sừng thú nhóm còn không cam lòng mà thủ vững ở thần miếu ngoại, chỉ có chờ đến Thái Dương hoàn toàn dâng lên mới có thể lui ra. thuyền đánh cá nói sẽ chỉ ở mặt trời mọc sau chờ nửa giờ này nửa giờ nội một sừng thú nhóm khả năng sẽ nổi điên giống nhau mà ở trên đảo truy bọn họ còn có bọn họ tựa hồ bị nhốt ở thần miếu thần miếu đại môn gắt gao đóng cửa trong điện đồng mã vốn là đối diện cửa một đêm qua đi ngược lại xoay cái phương hướng theo trong điện càng ngày càng sáng trong nhà bên ngoài vây quanh quỷ tư hình người cũng càng ngày càng rõ ràng bọn họ mỗi người đều bị một con rác chọc thủng ngực thần xác thống khổ rãy rùa nhưng là mỗi người khỏe miệng nhưng vẫn vẫn duy trì dơ lên tựa như bị tuyên kéo lấy hướng lên trên kéo giống nhau một đêm qua đi quỳ tư hình người cũng cùng đồng mã giống nhau chậm rãi hướng tới trung gian rửa sát dần dần hình thành một vòng dây, chỉ là tựa hồ kiêng kỵ cái gì không dám tới gần trung gian hai người địch phi cảm thấy nay đó tiểu trùng linh chủ yếu là kiêng kỵ hạc thanh tồn tại nàng ở nam nhân như có như không ánh mắt nhìn chăm chú hạ động tác nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình quần áo kiểm tra rồi chữ vật túi một sừng thu giác biểu tình do dự một chút hỏi hắn ngươi còn muốn biến thành tiểu trợ lý sao nàng mí môi thầm nghĩ xoáy ca ngươi trước sau bộ dáng khác biệt thật sự là có chút đại địch phi buông tay ta hiện tại cơ hồ tương đương phế vật đến dựa ngài đi ra ngoài vị này hạc thanh thân sĩ nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng hắn kia trương xinh đẹp điển hình phương tây khuôn mặt rốt cuộc từ bóng ma chung thể hiện rồi ra tới lông mi sâu kín đồng tử là màu đen hắn học địch phi khách sáo vinh hạnh của ta hắn thuấn di một chút Đào mắt tới gần địch phi, khoảng cách thân thể của nàng chỉ có ngắn ngủn hai cái nắm tay khoảng cách, hắn túi đầu, hơi hơi mà rang hai tay, chỉ là đến ôm ngải. Địch phi phản ứng đầu tiên là lui về phía sau một bước, nàng sợi tóc bị hắn kéo phong hơi hơi dơ lên, thiếu nữ hơi khẩn trương mà liếm liếm môi, à, tốt, không thành vấn đề. Chỉ là ôm mà thôi. Địch phi banh thân mình, thầm nghĩ lại không phải không bị ôm quá. Bởi vì phía trước ảo cảnh lưu lại di chứng, địch phi còn theo bản năng liếc mắt một cái chính mình cánh tay. Nàng nhẹ nhàng hút cái mũi, cảm thấy có này đó địa phương cùng trong ngộng giống như đã từng quen biết. Còn không đợi nàng triệt triệt để để suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là nơi nào giống như đã từng quen biết, trọng tâm đột nhiên không xong, nàng bị một đôi tay không chút nào lao lực mà ôm lên. Địch Phi cảm thấy nàng không tính nhẹ, dị năng giả bởi vì huấn luyện, xương cốt cùng cơ bắp đều so với người bình thường càng trọng một ít, nhưng là trước người nam nhân hiển nhiên thập phần nhẹ nhàng, hắn vững vàng mà bám trụ địch Phi phía sau lưng cùng chân con đem người lấy một cái thoải mái tư thế giúp vào trong lòng ngực, nhàn nhạt thanh hương lại quanh quẩn ở địch phi chót mũi, nàng hướng dưới thân nhìn nhìn, cảm thán một câu không hổ là cao độ cao so với mặt biển thị giác. Nam nhân không có nói lời nói, không nói một lời mà mở ra màu đen cánh, địch phi bị vòng ở trong ngực, đôi tay không biết hướng nơi nào phóng, chỉ có thể gắt gao mà nhéo hắn áo choàng, trong tầm mắt quang mang bị thật lớn màu đen canh chắn một nửa, còn không có chú ý, bọn họ liền bay lên tới rồi thần miếu nóc nhà chỗ. Hạc Thanh cúi đầu. Rồi tay bảo vệ địch phi đỉnh đầu, chỉ nghe phanh một tiếng, thần miếu đỉnh chóc bị hắn mạnh mẽ phá hủy. Địch phi hít mắt, lên đỉnh đầu một mảnh dơ lên cho bụi nhìn thấy ánh mặt trời xuyên thấu qua nam nhân sợi tóc, cho hắn trên mặt mạ lên một tầng viền vàng. Càng giống thần tiên. Trên mặt đất, ở thần miếu chung quanh đợi một đêm một sừng thú ngựa đầu, một đám đều hướng tới hạc thanh nhe răng trận mắt liều mạng mà chu lên. Thiên muôn sáng, nhưng là chúng nó không hề biện pháp, nhân ra chính là ở trên trời phi. cũng không biết thần miếu đổ vật ban đêm đang làm gì, như thế nào cũng chưa đem người xé nát, còn làm người chạy ra tới. Đảo biên ngừng một con thuyền cũ thuyền đánh cá, hạt thanh liền hướng tới thuyền đánh cá phương hướng bay đi. Địch phi vươn một bàn tay chắn chắn đôi mắt thượng bắn thẳng đến dương quang, ngại như thế nào không trực tiếp bay trở về làng trải. Chúng võng giả thiết, chỉ có ngồi thuyền mới có thể trở về. Hắn đem người hướng trong lòng ngực mang theo mang, không chút để ý mà giải thích nói, ta cũng không phải là văn năng. Tuy rằng nói như vậy. địch phi vẫn là cảm thấy có thể ngụy trang thành trùng linh chuyện này cũng đã rất lợi hại nàng đến tìm cơ hội hỏi một chút hắn là như thế nào làm được nàng kiến thức quá lung tung rối loạn dị năng còn chưa từng gặp qua có thể ngụy trang thành trùng vong chung một phân tử thuyền đánh cá an an tĩnh tĩnh mà ngừng ở đảo biên cầm đầu thuyền trưởng bóc biểu lạnh lùng mà nhìn lướt qua từ không trung bay tới hạc thanh địch phi hai người khoe miệng lạnh nhạt mà xả một chút xuất phát địch phi hai chân mới vừa rơi xuống ở bong tàu thượng liền nhanh chóng cùng hạc thanh bảo trì khoảng cách nàng cảm nhận được chính mình trên người còn lây dính thượng một cổ thanh đu mùi hương có điểm không được tự nhiên nam nhân đứng ở tại chỗ tựa hồ cũng không có để ý địch phi động tác nhìn chằm chằm bờ biển không biết đang xem cái gì bong tàu thượng trùng linh nhóm đều là chút sinh gương mặt phía trước cái kia đại hán cũng không thấy thấy địch phi hai người cũng là không nói một lời chờ mặc mà nhìn chằm chằm hai người xem giống như là ở giám thị phạm nhân từ, từ có chỗ nào không quá giống nhau này con thuyền đánh cá Cùng tới thời điểm hoàn toàn không phải một con thuyền, cũng có thể, căn bản không phải một đợt người. Địch Phi vừa định nhắc nhở hạt thanh, liền nghe được chính mình bên thai truyền đến nói nhỏ, đợi lát nữa lên mở, sẽ có người truy chúng ta, ngươi có thể chạy sao. Địch Phi thành thật lắc đầu, không thể. Nàng hiện tại liền cùng cái người thường giống nhau, tinh thần lực không có khôi phục, vũ khí cũng không có, chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân, muốn chạy qua này đó phát điên trùng linh, thật đúng là khó mà nói. Lần này thuyền đánh cá. hành động mà phá lệ mà mau chỉ chốc lát liền thấy được làng trài bến tàu một góc vốn dĩ trông giống làng trài bến tàu khác thường mà tụ tập một đống trùng linh thoạt nhìn giống như là các thôn dân đều chạy ra tới đổ ở bến tàu khẩu mục tiêu tự nhiên không cần nói cũng biết ngay cả trên thuyền mười mấy chỉ trùng linh cũng dần dần tới gần bọn họ hình thành một cái bọc nhỏ vây vòng hai con mắt lại biến thành ngay từ đầu cá nheo sông ra bộ dáng chòm râu ở hàm hàm gió biển trung phiêu phiêu dương dương biểu tình hung ác đợi lát nữa lại đây Ta ô người địch phi gật gật đầu hướng tới hạc thanh phương hướng lại hơi hơi di động một bước nhỏ hai người khoảng cách lại trở nên gần một chút sở hữu trùng linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm địch phi cùng hạc thanh có rửa trước đã nhịn không được chảy ra nước miếng tới bao gồm trên bờ lao thôn trưởng cùng đại hán một đám phảng phất ngốc nết thi ma còn có lộc cộc lộc cộc thanh âm phát ra tới hạc thanh động tác bay nhanh một tay đem thiếu nữ vứt ở trong ngực ở thuyền dựa hướng bờ biển nháy mắt triển khai cánh bay lên trời làm chung quanh nào lên tới trùng linh nhóm phát cái không chúng nó hiển nhiên sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu tranh nhau tế đồng loại thân thể hướng lên trên bò có còn kém điểm nhi là có thể đụng tới địch phi chân bất quá trùng linh đôi lập tức đã bị hạc thanh một cánh cấp phiến tan thành từng mảnh thật vất vả dẫm lên đồng loại trùng linh bò đến đỉnh thượng cái kia lớn lên miệng còn không có cắn đã bị một cổ kình phong phiến rất xuống dưới liền tính bị lâm thời tăng mạnh này đó trùng linh cùng hạc thanh so vẫn là quá yếu hắn thực mo liền bay đến trời cao phía dưới đen nghìn nghịt trùng linh ngừa đầu đi theo bọn họ trên mặt đất di động nhưng là bọn họ căn bản ra không được làng trài phạm vi tê ở vô hình kết giới cửa chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người phi đến càng ngày càng xa hạc thanh trong lòng biết là cờ lập phát hiện hắn trong lòng ngược thiếu nữ sợi tóc bay tán loạn lộ ra một mảnh nhỏ chân bóng cái chán hỏi hắn ngươi biết sinh tử chàng ở nơi nào sao nàng nhớ rõ mục tiêu của chính mình là đem một sừng thú rác đưa đến sinh tử chàng hạc thanh cầm ly cái chán của nàng không xa Nàng nhìn đến hắn hầu kết lăn lộn một chút, nói, không biết. Bất quá nam nhân trầm thấp tiếng nói ở bên thai vang lên, nơi nào trùng linh nhiều nhất mạnh nhất, nơi nào chính là sinh tử tràng. Cơ thân thể khôi phục mà không sai biệt lắm, ở chính mình trùng vong chính là hảo, lực công kích cùng khôi phục lực đều bị tăng mạnh. Còn có cái tin tức tốt, Hạc thanh xuất hiện. Hắn có thể biết được trùng vong nội tin tức, trùng linh nhóm đều là hắn thai mắt, nhưng là làng trải kia địa phương, tân thủ thôn, không có gì lợi hại. Liên tính hắn lâm thời tăng mạnh có chút trùng linh, cũng lấy hạc thanh không có biện pháp. Phải nói, hiện tại trùng vong sở hữu trùng linh đều lấy hạc thanh không có biện pháp, chỉ có chính hắn thượng. Cỡ lâu mặt biến thành hắn nhân loại thời điểm bộ dáng trong ánh mắt hồng quang trợt lóe mà qua, bất quá. Sinh tử tràng nơi này, hắn có lẽ chỉ cần nho nhỏ mà quạt gió thêm tuổi một chút. 62.62 .62 chuyển phát nhanh, 10. Địch phi đích đến là bắc khu sinh tử tràng đệ 08 hào bàn. Nàng cùng Hạc Thanh ở bắc khu trùng vong trên không bay hồi lâu, cũng không có tìm được cái gọi là sinh tử chàng ở nơi đó, trên mặt đất hoặc là là đi như bay nhân viên chuyển phát nhanh hoặc là chính là nhàn nhã tự tại trùng linh. Khoảng cách giao phó thời gian điểm còn có 6 tiếng đồng hồ. Hạc Thanh tựa hồ có điều phát hiện, từ nửa giờ trước liền vẫn luôn mang theo nàng ở một mảnh khu vực trên không xoay quanh, nhưng là thật lâu không đi xuống, tựa hồ ở quan sát đến cái gì. Đó là một đống office building cao ốc. nhìn dáng vẻ ở trùng vong tiến đến trước là cái công ty lớn tổng bộ bọn họ ở trùng vong tối cao chỉ có thể ở mấy trăm tầng độ cao qua lại phi office building hẳn là không có người sở hữu công nhân giám đốc đều thành nhân viên chuyển phát nhanh hiện tại không biết ở nơi nào vội vàng nghiệp vụ hạc thanh quan sát trong chốc lát sau mang theo địch phi rừng ở cao lầu trung gian treo không kiến tạo ngôi cao thượng đem người nhẹ nhàng buông xuống nơi này hẳn là chính là sinh tử tràng địch phi thăm đầu hướng trong xem phát hiện này trong lâu không có một bóng người Hạc thanh tựa hồ biết nàng trong lòng có nghi vấn, kiên nhẫn mà giải thích nói, nơi này trùng vong dao động nhất lợi hại, hơn nữa có rất nhiều trùng linh tụ tập ở chỗ này, năng lực đều không tầm thường. Hắn tay không ở không trung phủi đi hai hạ, trống rông xé nát nào đó trong suốt cái chán, toàn bộ mùi tanh tử kết giới bên trong ra bên ngoài mạo, hắn quay đầu cười cười, giấu ở chỗ này. Đối với trùng vong mà nói, khả năng địch phi cùng hạc thanh tiến vào sinh tử tràng phương thức có như vậy một chút đặc biệt. Cho nên liền tính sinh tử chàng quản lý giả đối xâm nhập giả có chút không vui, cũng làm hết phận sự tận lực mà phái ra hai vị công nhân đi tiếp đãi từ cửa sau tiến chàng hai vị. Hai cái công nhân trên đầu đều vươn hai căn dâu, đỉnh chóp là hai chỉ đại đại trong mắt, còn sẽ nháy đôi mắt, triều địch phi cùng hạc thanh cơ cơ dâu, lễ phép nói, thỉnh nhị vị cùng ta tới, sinh tử chàng nhập khẩu ở lầu 1. Bọn họ dựa vào tầng ngoài cao ốc kiến trúc thể, ở nội bộ thành lập một cái trúng võng bởi vì hạc thanh cùng địch phi tiến vào phương thức Hẳn là không có dựa theo trùng vong quy tắc tới, cho nên đến một lần nữa đem người đưa tới lầu một tiến hành đăng ký. Nói thật, người còn không ít, một đám nhân viên chuyển phát nhanh bài đội, bên người đi theo cơ hồ đều lớn lên giống nhau như lúc tiểu trợ lý, theo thứ tự thông qua nhân công phải. Lên đỉnh đầu thượng treo một cái thật lớn thẻ bài, bên trên viết sinh tử tràng ba cái siêu siêu vẹo vẻo chữ to, còn sẽ lóe đèn nê ông, làm người cảm thấy quỷ dị lại đáng yêu. Địch phi là 2.635 hảo nhân viên chuyển phát nhanh. hạt thanh là nàng tiểu trợ lý hai người ở nhất biên giác quẩy đội ngũ cuối cùng kiên nhận chờ đợi phía trước nhân viên chuyển phát nhanh nhóm tiến vào ngôi ở trước quẩy biên chính là cái ngưu đầu nhân thân hình cường tráng cánh tay thượng cơ bắp mạnh mẽ mỗi lần thông qua đăng ký một vị nhân viên chuyển phát nhanh liền sẽ từ trong lỗ mũi hử ra một ngụm bạch khí Trừng mắt về phía sau phương nhìn lại vây tay nói cho mời tiếp theo vị địch phi xếp hàng khi nhàm chán từ chữ vật túi nặn ra một đóa mê hồn hoa đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức có ngọt nị nị mùi hương từ trong lòng bàn tay phiêu ra tới, trong không khí trùng vóng mùi thanh cũng có vẻ không như vậy nồng đậm. Săn bắt một sừng thú giác khi bởi vì hạc thanh tồn tại trở nên dễ dàng rất nhiều, cái này nghe nói một sừng thú thích ăn mê hồn hoa cũng không có như thế nào có tác dụng, làm địch phi cảm thấy hứng thú chủ yếu là này hoa mê tình hiệu quả, nàng tò mò mà quay đầu hỏi hạc thanh, trùng vóng bị phá hư lúc sau, này hoa còn dùng được sao? Hạc thanh tựa hồ không có hứng thú, không biết, Dựa vào trùng vong bản lĩnh làm ra tới đạo cụ, ở trùng vong mất đi hiệu lực sau trên cơ bản là vô dụng, bất quá cũng có ngoại lệ. Trả lời cùng không trả lời giống nhau. Địch Phi lại đem hoa thu trở về. Trong nháy mắt, phía trước ngưu đầu nhân đối với địch Phi vẫy vây tay, vốn lượn bén nhọn rác đối với hai người quê đơ, quan sát hạc thanh hai hạng, phát ra nghi hoặc, ngươi như thế nào cùng bọn họ không giống nhau. hắn đối với địch Phi đặt câu hỏi, ý tứ là ngươi cái này tiểu trợ lý như thế nào không quá giống nhau. Hạc thanh không nói chuyện, địch phi trả lời nó, hắn biến gì? Ngưu đầu nhân bán tín bán nghi mà nhìn chằm chằm hạc thanh nhìn hai hạ, thầm nghĩ đồng dạng là trùng linh, như thế nào còn sẽ biến gì đâu. Hạc thanh liền tính trăng trận táo bạo mà biến thành bản thể bộ dáng, Trung linh nhóm cũng phán đoán không ra thân phận của hắn, hắn còn khoác màu đen áo choàng nhìn ngưu đầu nhân liếc mắt một cái. Ngài đánh số là 2635 hảo, giao dịch vật phẩm là một sừng thu giác. Ngưu đầu nhân không hề rồi dám, quay đầu tới đối với địch phi hắn kéo kéo trước ngực màu đen cà vạt thỉnh đưa ra ngài vận chuyển chuyển phát nhanh vật phẩm tiến hành giám định địch phi liền từ chữ vật túi lấy ra tới kia căn màu trắng rác như thế nào không có đóng gói ở hộp như đầu nhân nghi hoặc mà phun ra một hơi tầm mắt lại chuyển rời đến hạc thanh trên người giống như ở khiển trách hắn không xứng trước địch phi lúc này mới nhớ tới tiểu trợ thủ chức trách là trợ giúp nhân viên chuyển phát nhanh tiến hành đóng gói ngay từ đầu còn chuẩn bị cái thùng giấy tử chỉ là hạc thanh biến trở về bản thể sau vẫn luôn mang theo nàng phi hành Căn bản không có suy xét đóng gói sự tình. Nam nhân hơi hơi tới gần địch phi sau cổ, túi đầu lặng lẽ thì thầm, ta đã quên, biến không quay về. Quả nhiên, địch phi chỉ có thể mặt mang mỉm cười, đối với như đầu nhân hảo ngôn hảo ngữ, ngài xem, ta tiểu trợ thủ biến đến gì, có thể hỗ trợ đóng gói một chút sao. Như đầu nhân một bên nói thầm không có lần sau, một bên cũng không biết cái nào góc tìm kiếm ra tới một cái tiểu hảo thùng giấy tử, miễn miễn cưỡng cưỡng mà đem rắc nhét vào đi. Chấm không biết nơi nào tới huyết ở bên trên vẽ 2.635.4 bốn cái con số, còn hướng tới phía sau xếp hàng tiểu trợ lý muốn giấy niêm phong. Hắn hừ một tiếng, nếu không phải ta, các ngươi hôm nay nhưng vào không được sinh tử tràng. Bị đóng gói tốt chuyển phát nhanh cái dương mới có thể thông qua kiểm tra đo lường, chỉ thấy cái bàn phía trước đèn xanh chật lóe trên màn hình biểu hiện ra một hàng tự, một sừng thú rất một. Không nghĩ tới trùng vong hiện tại cũng làm tự động hóa này một bộ. không tám hào bàn ở tầng cao nhất. Mỗi cái tầng lầu đều có bản đồ. Ngưu đầu nhân tiếp tục đối với phía sau nhân viên chuyển phát nhanh vơi tay. Địch Phi lanh cái dương, đối ngưu đầu nhân nói thanh cảm ơn, mới tính chính thức có được tiến vào sinh tử chàng tư cách. Liên tính là tạm thời không thể sử dụng tinh thần lực, địch Phi vẫn là ở cửa chỗ cảm nhận được một cổ tà ác hung tàn hơi thở, trong nháy mắt làm nàng cảm giác đi tới địa ngục. Hạc thanh một bàn tay tự nhiên mà vậy mà đáp ở địch Phi trên vai, không chút để ý, đi thôi. sinh tử trang nhân viên chuyển phát nhanh chuẩn tắc như sau một không cho phép cùng đồng hành nhân viên chuyển phát nhanh giao lưu nhị không cho phép cùng khách nhân giao lưu tam không cho phép quáy giày bàn chủ buôn bán 4. chuyển phát nhanh đến phó tự động thu vào ẻn chuyển phát nhanh công ty nam người vi phạm nhân viên chuyển phát nhanh khấu trừ tiền lương coi tình huống mà định địch phi chính nhìn chằm chằm sinh tử tràng lối vào một khối rách tung tóe công kỳ bài xem đột nhiên bị người chụp một chút bả vai Chu vân hô to gọi nhỏ mà ở sau người kêu một tiếng, lao đại. Địch Phi quay đầu lại so một cái hư thủ thế, chỉ chỉ thông cáo bản đệ nhất hành. Chu vân khoa trương gật gật đầu, bưng kín miệng. Hắn trước tiên chú ý tới lao đại bên người cái kia lóa mắt đến làm người căn bản vô pháp bỏ qua hắc ý rìa nam nhân, duỗi tay lặng lẽ chỉ chỉ hắn, đối với địch Phi bông tay, ý tứ là hắn là ai. Nhưng thật ra hạc thanh không chờ địch Phi trả lời, chủ động đối với chu vân vươn tay, một cái tiện đường bằng hữu. chu vân không dám cùng hắn đáp lời vội vàng vươn tay cùng người lễ tiết tính mà cầm theo sau tràn ngập bát quái ánh mắt liền vẫn luôn ở hai người trên người chuyển động hắn ánh mắt hoài nghi cùng bát quái đều phải tràn ra tới phảng phất ở không tiếng động mà nói nói giỡn. Vàng hữu ta không tin khẳng định có cái gì không muốn người biết bí mật địch phi tạm thời không tính toán để ý đến hắn chu vân cùng địch phi trong tay đều ôm có chứa đánh số cái dương bọn họ đều đã thu thập tới rồi chuyển phát nhanh yêu cầu vật phẩm Chu Vân trong dương trang cái gọi là hải thần bảy, tựa hồ là cái vật còn sống, còn sẽ ở trong dương nhảy nhót, đến hắn gắt gao mà ấn ôm chặt, mới có thể phòng ngừa nó mang theo cái dương nhảy đến trên mặt đất. Tuy rằng còn không biết rượu rượu tình huống thế nào, nhưng là thấy thực lực yếu nhất, để cho người lo lắng Chu Vân đều còn tung tăng nhảy nhót, Địch Phi liền yên tâm tới, nàng kéo hạc thanh quần áo, hướng về Chu Vân chỉ chỉ nhập khẩu bên cạnh thang lầu, ý tứ là chính mình phải đi lên rồi. Chu Vân vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chúc các người vận may. thang lầu là đầu gỗ chế đã rất ít thấy loại này yêu cầu dựa vào hai chân liên tiếp tầng lầu công cụ sinh tử tràng ở cao ốc lâu trùng, tổng cộng có 9 tầng mỗi một tầng cửa thang lầu chỗ đều sẽ có vị trí an bài đỉnh tầng con số đánh số nhỏ nhất một tầng lớn nhất địch phi yêu cầu không tám hào bàn liền ở đỉnh tầng thứ 9 tầng nhân viên chuyển phát nhanh nhóm đều phùng cái dương ở duy nhất đầu gỗ thang lầu thượng bò lên bò xuống tìm kiếm chính mình chuyển phát nhanh mục đích địa địch phi suy đoán cái gọi là sinh tử tràng Tựa hồ có chính mình một bộ quy tắc cùng hệ thống, bất quá công kỳ bài thượng khách nhân bản chủ phân biệt là cái gì thân phận đâu. Xuyên thấu qua đầu gỗ thang lầu xoay tròn khe hở, địch phi ngẩng đầu nhìn đến trên lầu tất cả đều là các loại động vật đầu cùng nhân thân quái vật, này đó trùng linh cùng ngay từ đầu nhưu đầu nhân giống nhau, đều ăn mặc giống nhau như đúc chế phủ, thoạt nhìn là nhân viên công tác. Trừ bỏ này đó động vật người, dư lại chính là ngay từ đầu nhìn đến cái loại này mang theo hai căn thật dài dâu tiểu công nhân. bọn họ cấp bậc tựa hồ càng thêm cấp thấp một ít phụ trách quét tước vệ sinh cùng chỉ lộ trong cửa địch phi ở chín tầng tầng cao nhất ngừng một chút quan sát một hồi tầng đồ vẫn là hướng tới tiêu chuẩn trạm tư dâu tiểu công nhân đặt câu hỏi xin hỏi không tám hào bàn ở đâu tầng này đồ đơn giản lại phức tạp đơn giản đến chỉ có mấy cây tuyến phức tạp đến viết một chỉnh mặt con số địch phi xem không hiểu hỏi hạc thanh hắn cũng không nói tựa hồ vẫn luôn ở chú ý phía dưới mấy tầng lâu động tĩnh Tiểu công nhân trong đó một cây dâu chỉ chỉ bên trái, đỉnh đôi mắt tiến đến địch phi mặt trước. Đại nhân, hữu nghị nhắc nhở, vị này bản chủ tính tình nhưng không tốt. Dứt lời toàn bộ thang lầu đột nhiên chấn động, tiểu công nhân cũng đi theo run run. Nó gắt gao nhắm mắt lại, lập tức đem dâu hướng phía sau rụt trở về. Hạc Thanh một phen giữ chặt địch phi cánh tay, lôi kéo nàng chợt bay lên trời, hướng tới chín tầng bên trong nhanh chóng bay đi. Phía sau phát ra một tiếng vang lớn, theo sau bay lên khởi một trận cho bụi. còn truyền đến một đống lớn lớn bé bé tiếng thét chói thai địch phi lỗ thai bị hạc thanh bương kín hắn không chế được nàng đầu nhìn thẳng phía trước đập vào mắt chính là từng loạt từng loạt chỉnh tề thật lớn cái bàn gỗ đỏ tài chất cứng răn bóng loáng từng hàng mà bại ở con đường hai bên còn chi kỷ mà ở mỗi cái bàn một bên bãi ba bốn ghế nhỏ hai bên cái bàn trung gian nhỏ hẹp tẩu đạo thượng trên đầy động vật thủ lĩnh thân quái vật. địch phi tận mắt nhìn thấy đến một con cú mèo đầu nam nhân đối với bọn họ một độ mà quay đầu ngự khí bất thiện giọng the thế nói, nhân viên chuyển phát nhanh tệ đến ta. Che lại lỗ hai đôi tay kia buông lỏng ra, nàng giật giật hơi có chút cứng đờ ngón tay, trong lòng từng nói, kỳ thật không cần thiết như vậy. Đột nhiên, bên trái cái bàn đối diện phanh mà vứt ra một cái đựng đầy nội tạng mầm, mùi máu tươi dẫn tới đường đi thượng khách nhân nhóm liên tiếp quay đầu lại nhìn xung quanh, kia chỉ cú mèo khách nhân một ngông ngồi ở trên ghế, gấp không chờ nổi mà bắt đầu ăn uống thỏa thích. Liên tính lối vào thang lầu sập cũng không có kích khởi sinh tử tràng các khách nhân hoảng loạn nơi này tựa hồ liên tiếp một thế giới khác quần quận không ngừng quái vật tới nơi này tiêu phí mỗi một cái bản chính là một cái loại nhỏ cửa hàng chủ yếu là ăn uống có cửa hàng còn phụ trách phùng tứ chi bởi vì người thực tế cho nên hạc thanh gắt gao mà dán ở địch phi phía sau phía sau lưng quần quận không ngừng mà truyền đến trên người hắn nhiệt độ cơ thể cùng chung quanh lạnh lùng nhiệt độ không khí hình thành đối lập. tám hào bàn ở trước nhất biên nam nhân túi đầu tiến đến địch phi bên hai Dùng ôn nhu thanh âm nghiêm túc nói, nhiệt nhiệt hơi thở làm nàng không cấm rụt rụt cổ. Cần thiết lý như vậy gần sau. 63.63 .63 chuyển phát nhanh, 11. Hạc thanh rất rõ ràng, bên ngoài con đường bị cỡ lẩu phá hỏng, thực hiển nhiên hắn đã phát hiện tung tích, nói không chừng đã chuẩn bị tốt ngầm đối với bọn họ ngáng chân đậu thủ. Không tám hào bàn ở sinh tử tràng thứ 9 tầng nhất bên trong, cũng là tư lịch tương đối lão một cái bàn, dựa theo phía trước cái kia bất hạnh theo thang lầu ngã xuống tiểu công nhân nói. vị này bản chủ tính tình không tốt lắm cái bàn sạch sẽ bên trên phô một tầng chân bóng khăn trải bàn không có người tới này cái bàn gọi món ăn lại ở nhất bên trong cho nên có vẻ quẳng cu một chút nhưng là này cái bàn phá lệ mà đại gỗ đỏ bởi vì niên đại xa xăm đã bắt đầu biến thành màu đen từ cái bàn đối diện đen như mực cửa hàng nội vươn một con khô khốc thon gầy tay bởi vì không có huyết xác chỉnh trương tay làn da đều nhăn rún gió mà dán sát ở trên xương cốt hiện ra cơ hồ trong suốt than trí xác Ngón tay bén nhọn toan dài, động tác thuần thục mà gõ gõ cái bản. Địch Phi nhớ kỹ ngay từ đầu thông cáo bài thượng yêu cầu, không cho phép cùng bản chủ giao lưu, nàng nhấp môi, không rên một tiếng mà ở trên bàn phong thượng chuyển phát nhanh cái dương. Đen như mực cái bản đối diện lại dôi thân ra hai chỉ giống nhau như lúc tay, ba lượng hạ liền đem chuyển phát nhanh hộp xé nát, ở một bàn tay nhẹ nhàng mà phủng trụ trắng tinh một sừng thú rất ghi, ôn nhu giọng nữ cũng ở địch Phi trong đầu vang lên. Chúc mừng ngài! Đại định nhân viên chuyển phát nhanh 2635 hảo, ở trong thời gian quy định thành công đưa đạt chuyển phát nhanh, trở thành ngành chuyển phát nhanh công ty chính thức công nhân. Thu hóa khách nhân đánh giá vì, 1 phân 1 năm phân lĩnh thủ lao, 20 đồng vàng, đơn. Ngài cho điểm hơi thấp, sẽ thu được trừng phạt. thỉnh ở 08 hảo bàn tiếp thu bản chủ đối ngài trừng phạt, hoàn thành trừng phạt sau mới có thể công bố tiếp theo chuyển phát nhanh nhiệm vụ. Hạc thanh hiển nhiên cũng nghe tới rồi một đoạn này lời nói, hắn ôm ngực cười lạnh một tiếng. Nàng là cố ý cho người một phân Một sừng thú giác đã bị tay thu trở về Bên trong mân mê một trận Lại duỗi thân ra một bàn tay tới Lòng bàn tay nắm một trương ố vàng tờ giấy nhỏ Nay hẳn là chính là bản chủ đối nàng trừng phạt yêu cầu Địch phi dỗi tay cầm kia tờ giấy Chỉ thấy bên trên hoa hòe lẹ loẹt loẹ Mà vẽ một chuỗi xem không hiểu ký hiệu Giống như là phía trước kia tầng đồ giống nhau Địch phi sờ không được đầu góc Nàng học quá tận thế giai đoạn trước Thông dụng chữ phôn thể, chữ giản thể Ai cập tượng hình cùng bẫy bị lòn văn tự hình trên thậm chí học quá nhất phức tạp hoa hạ tộc triện thể chưa hán, cũng chưa thấy qua loại này kỳ quái tuyến tính tự thể. Đứng ở phía sau hạ thanh nhưng thật ra cười cười cấp ra giải đáp, đây là trùng tộc văn tự, rất ít dùng, các ngươi hẳn là còn không có nghiên cứu ra tới. Địch Phi lão sư triệu ngạn là nghiên cứu sâu sinh vật học, hán ngẫu nhiên phát hiện sâu chi gian thông suốt quá một loại cố định sóng âm giao lưu, cái này nghiên cứu còn không có chính thức phát biểu, cũng cũng chỉ có Địch Phi rõ ràng. Kỳ thật sâu là tồn tại giao lưu khả năng tính. Nàng cũng không nghĩ tới, sâu chi gian còn sẽ có văn tự. Cũng không biết Triệu Ngạn lão sư thu được viên thuốc bột phấn lúc sau nghiên cứu đến thế nào. Hạc Thanh dùng một loại trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai nhỏ giọng giải thích nói, nàng nói, ngươi đến giúp nàng kiếp sau ý, nếu không không cho ngươi đi, đem ngươi cùng ta làm thành đồ ăn ăn luôn. Nam nhân tử cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, cỡ là còn không có tới kịp động thủ đâu, này chỉ trùng linh liền tự cho mình siêu phàm mà đụng phải tới. Địch Phi không nghe hiểu hắn đệ nhị câu ý tứ, nàng đột nhiên quay đầu, cái gì? Không có gì, nàng nói, chứ nguyên Lương thực chịu trùng linh nhóm hoan nền. Địch Phi lâm vào loạn trong giặc ngoài buồn dầu chung. Nội ưu là nàng tinh thần lực chậm chạp không khôi phục, nàng giống cái tay không tất sắt bình thường nữ tính giống nhau dựa vào hạc thanh bảo hộ, hòa ngoại xâm là sinh tử tràng thang lầu sụp, căn bản tìm không thấy xuất khẩu, vô lương bản chủ còn đối nàng tiến hành nhân thân uy hiếp làm ra vô lý yêu cầu bên người Hạc Thanh ngược lại giống không có việc gì nhân nhi giống nhau Đông nhìn xem Tây nhìn xem như là đang tìm kiếm cái gì Địch Phi kéo lấy trước người người màu đen áo choàng như thế nào giúp nàng kiếp sau ý tổng không thể gân cổ lên kêu đi Hạc Thanh sắc mặt khó được mà nghiêm túc Phương Tây diện mạo mặt lạnh mạc lên như là không dính khói lửa phàm tục quý tộc vương tử hắn đen như mực trong mắt yên lặng nhìn chăm chăm Địch Phi bất đắc dĩ nói này ta không giúp được người ta chỉ có thể giúp ngươi giết này đó trùng linh hắn còn trêu đùa con con môi không thể hiểu được mà cấp kia trương đủi mù không nhiễm gương mặt nhiễm một tia tà khí toàn bộ giết chết cũng có thể chính là tương đối phí lực khí địch phi yên lặng quay đầu đi chỗ khác lựa chọn tìm kiếm chính mình chữ vật túi 502 trăm linh hai băng rán lều trại sở thừa không nhiều lắm trị liệu dự tề chu vân cấp tôi ưu lựa chọn tạp còn có một đống tản ra ngọt nghị hơi thở mê hồn hoa mê hồn hoa địch phi nhéo lên một đóa đem đỏ tươi cánh hoa đặt ở ngón trỏ cùng ngón cái chi gian nhẹ nhàng xoan át Màu đỏ nhạt bột phấn từ đầu ngón tay rơi xuống một cái tay khắc lòng bàn tay, xếp thành nho nhỏ một đống. Thơm ngọt nồng đậm hương vị lập tức từ nàng chung quanh phát ra mà đi, hình thành một vòng nhỏ hương sương ngủ. Nàng phiên phiên, ánh mắt lẻ. Mê hồn hoa còn có một đống, hẳn là đủ dùng. Sinh tử trang trùng linh nhóm ở cái bàn trước mặt ngồi xuống liền ăn, chúng nó chỉ để ý có không kê khai chính mình bụng, căn bản không thèm để ý chính mình ăn đổ vật bên trong thêm không thêm cái gì ngọt nghị phân hoa. Ngắn ngủn 2 phút nội. Hạc Thanh liền ở địch phi yêu cầu hạ cấp sở hưu buôn bán trước bản giải lên mê hồn phấn hoa. Vô luận là dầu chiên vẫn là trưng, máu chảy đầm địa đồ ăn hơn nữa ngọt nghị gia vị cũng không thay đổi được nguyên bản huyết tinh khí. Nhưng là hiển nhiên, này mê hồn hoa hiệu quả bay nhanh, còn không đến nửa phút, liền có mấy chỉ trùng linh ngây ngốc mà hướng về phía Hạc Thanh lại đây. Địch Phi che miệng, nhịn không được cười một tiếng, ngươi xái phấn hoa, tự nhiên là mê luyến ngươi. Càng ngày càng nhiều trùng linh ăn xong sau đánh cái cách nhi Xôi nổi hướng tới hạc thanh đã đi tới, bọn họ hình thù kỳ quái trên đầu trường bất đồng phong cách mặt, buồn hẳn là hung thân ác sát biểu tình, lúc này nhìn về phía hạc thanh trong ánh mắt đều có điểm mê ly. Mê ly lại nghĩ hoặc, chủ yếu vẫn là ca ngợi cùng ngưỡng mộ. Hạc thanh bị ghê tẩm tới rồi, hắn ghét bỏ mà nhìn lướt qua chung quanh càng ngày càng nhiều trung linh, không tiếng động mà dùng ánh mắt khiển trách một chút địch phi. Đương sự buông tay, tỏ vẻ chính mình căn bản không năng lực lặng yên tiếng động ngầm mê hồn phấn hoa. nàng khoe miệng chiều thượng hơi hơi ngoéo một cái một bộ chế rêu bộ dáng đảo mắt liền bị trùng linh đàn tế tới rồi nơi xa một đoá mê tỉnh, hạt thanh hạ lượng không nhiều lắm này đó trùng linh trên cơ bản đều vẫn duy trì một tia lý trí chỉ là sẽ theo bản năng mà nghe hạt thanh mệnh lệnh hy vọng có thể được đến hắn ưu hái bên kia không tám hào bản chủ đã vội điên rồi nàng ba bàn tay căn bản không kịp thượng đồ ăn cùng hạ bàn tử liền tính cái bàn lại đại vị trí cũng không đủ Ngày thường nhà nàng khai trương một ngày chỉ có thể bán ra linh tinh mấy mâm một sừng thú rác xào thịt người thi, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên nhiều người như vậy toàn bộ tế tới rồi nhà nàng, có khách nhân một mầm không đủ, còn muốn hai bản, liền tính ăn no căng cũng muốn tiếp tục tác. Các khách nhân một bên xếp hàng ở không tám hào trước bàn tễ, một bên trộm mà ngó ở một bên đứng hạc thanh, có trùng linh còn chảy ra nước miếng, lự kính mang lên sau sóng mắt đều phiếm thượng hồng nhạt, có lớn mật mà còn một bên ăn một bên hướng tới hạc thanh nhe răng trợn mắt mà cười. Không có biện pháp, hạc thanh nói, thích ăn không tám hảo bàn đồ ăn, ăn đến càng nhiều càng thích. Thu hóa khách nhân đánh giá vì, 5 phân 1 năm phân, cũng nhắn lại, thỉnh không cần lại tiếp tục kiếm khách, lo liệu không hết quá nhiều việc. Linh thù lao, 20 đồng vàng, đơn, tiền thưởng 10 đồng vàng. En chuyển phát nhanh công ty chúc mừng ngày, chính thức thu hoạch công nhân tư cách. 2.635 hảo chuyển chính thức vì chính thức công nhân. Thỉnh ở 12 giờ sau đi trước En chuyển phát nhanh công ty tổng bộ. Tham gia toàn thể công nhân viên trước nhập trước đại hội. Trước mắt ngài tổng đồng vàng vì, 30 đồng vàng. chúng linh đại bộ phận đều tê ở 08 Hào bàn cũng chính là hẻm nhỏ nhất bên trong. Địch phi thật vất vả mới nghịch đám người đi vào hạc thanh bên người, nàng nhỏ giọng mà nói cho hắn, giải quyết, sau đó là đời kế tiếp vụ. Thiếu nữ hơi buồn rầu mà nhìn nhìn bốn phía, chúng ta có phải hay không bị nhốt ở thứ 9 tầng? Nói đúng ra, đúng vậy. Hạc thanh cúi đầu. Thần sắc nhìn về phía thiếu nữ lô đỉnh trong nháy mắt trở nên ônu nu, lại ở nàng ngẩng đầu nhìn phía chính mình thời điểm khôi phục nguyên dạng, chúng ta bị sâu nhằm vào. Vừa mới tiến vào thời điểm phía sau thang lầu sụp đổ, dẫn tới duy nhất cùng ngoại giới liên hệ bị cắt đứt, hiện tại bọn họ liền ở vào sinh tử tràng bên trong, hạc thanh vừa mới tham qua, nơi này không có xuất khẩu, tựa như một cái bao kén. Địch phi nhìn trùng linh, tựa hồ ở lầm bầm lâu bầu, mới vừa tiến vào thời điểm nhìn đến trùng linh biến nhiều, chúng nó là từ đâu tiến vào. Lại là từ nơi nào đi ra ngoài. Nang bưng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu đối thượng hạc thanh phức tạp ánh mắt, đây là vong chung kén sao. Hạc thanh gật đầu, tổng cộng 9 kén, chúng ta ở lớn nhất cái kia bên trong. Vong chung kén, địch phi trước kia gặp được quá, bất quá đều dệt mà thực thô ráp, lần đầu tiên gặp được như vậy rất thật chân thật kén. Loại này kén thông thường liền thể mà tồn tại, một cái tuyến đường chính liên tiếp sở hữu chi nhánh, đỉnh treo một cái kén. Đối với thợ săn nhóm mà nói, kén chỉ có một thông đạo có thể ra vào. Chính là thân cây cùng chi nhánh, nhưng là đối với trùng linh tới nói, kén là chúng nó dựa vào lực lượng suối nguồn, là chúng nó sinh ra địa phương. Nói cách khác, cái này nhỏ hẹp không gian có được không ngừng sinh ra trùng linh năng lực, chỉ cần sâu tưởng đỉnh liền có thể đỉnh, tưởng tiếp tục liền có thể tiếp tục. Quần quận không ngừng, mãi không dừng lại, trừ phi phá hư toàn bộ kén, hoặc là trực tiếp giết chết sâu. Hạc thanh còn không có không biết xấu hổ nói cho địch phi, cái này kén trùng linh lập tức liền phải bạo động. Cơ phát hiện hắn. Hắn cũng phát hiện cỡ lầu, đúng là cỡ lập thân thủ phá hủy thông đạo, dẫn tới bọn họ bị nhốt ở chỗ này. Không chỉ có như thế, hắn còn chậm gì gì mà theo trùng vong bò lại đây, hạt thanh có thể cảm nhận được quen thuộc mùi tanh ở chung quanh đột nhiên bốc lên dựng lên. Hắn đôi mắt có thể xuyên thấu qua kén mặt ngoài nhìn đến nội bộ, lúc này này màu đỏ, thật lớn hình chứng không gian bị từng cây màu đỏ sầm dâu bao vây ở bên nhau. Cỡ lầu mặt từ vong khe hở trùng tễ ra tới, hắn một con mắt đang ở nhìn trộm kén nội thế giới. Liên bên trái biên. Đối diện địch phi phía sau, cái kia bán đuổi người cửa hàng bên cạnh bản treo đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng chợt lóe chợt lóe. Chúng linh nhóm đột nhiên đình chỉ chen chúc, đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía địch phi cùng Hạc Thanh ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, chúng nó động tác nhất trí mà dừng lại ở tại chỗ, phản phất bị định trụ người gỗ. Địch phi nhẹ nhàng ngửi một chút cái mũi, ngươi có hay không ngửi được cái gì? Toàn số vị. 64.64 .64, chuyển phát nhanh, 12 quan xu vị là từ nơi không xa đèn lồng màu đỏ thượng phát ra tới giờ phút này nó chợt lóe chợt lóe rất là quỷ dị chúng linh nhóm đột nhiên đình chỉ động tác cùng ý nghĩa mê hồn hoa mất đi hiệu lực bọn họ đôi mắt vô thần mà nhìn chằm chằm hai người đã vận sức chờ phát động địch phi bị hạc thanh một phen kéo qua tới hộ ở sau người nàng nghe được nam nhân thanh âm lôi cuốn càng thêm nùng liệt mùi tanh bay tới lô thai trốn hảo nàng không được tự nhiên mà tim đập một chút trước kia đều là nàng đối người khác nói lời này Hôm nay đột nhiên đến phiên nàng bị che chở, có điểm quái dị cảm giác. Không được tự nhiên về không được tự nhiên, nàng lựa chọn ngoan ngoãn mà nghe lời, còn không quên móc ra chính mình truy thủ để người vặn nhất. Hạc Thanh không có vươn hắn cái đuôi, hắn chủ yếu là sợ dọa đến phía sờ địch phi. Hắn rõ ràng nàng cùng rất nhiều thợ săn giống nhau thập phần căm ghét sâu, thậm chí không tiếc sinh mệnh đi giết chết chúng nó. Nàng cùng sâu là túc địch, là vĩnh viễn sẽ không giải hòa đối thủ một mất một còn. Nếu bị nàng phát hiện chính mình là sâu. Khó bảo toàn nàng sẽ không nhảy lên chân đem chính mình trực tiếp phân chia vì không có hảo ý địch nhân, thậm chí không màng hắn phía trước cứu nàng hai lần. Kỳ thật đối với hạc thanh mà nói, địch phi địa vị thực vi diệu, xen vào một loại đáng yêu thú vị sủng vật cung cấp thấp nhân loại thợ săn chi gian, hắn trái tim còn bị nàng hấp thu, giờ phút này nhảy lên ở thân thể của nàng, nàng còn hồn nhiên bất giác. Hắn hành sự luôn luôn tùy ý, nếu quyết định không giết người lấy tâm cũng đã quyết định, cũng chưa bao giờ có cái gì hối hận cảm giác. nhưng là đối với cờ lào ngày đó buổi tối liền không nên bởi vì sốt ruột tiến trùng vóc mà thả chạy hắn sốt ruột vì cái gì sẽ sốt ruột hắn chỉ ở trong đầu nghi hoặc vấn đề này một cái trước mắt theo sau nhanh nhạy cái mũi ngửi tới rồi cái gì đột nhiên tay ngưng tụ thành chảo hướng tới đèn lồng màu đỏ trộm tới đèn lồng một phen bị chảo mở tung màu đỏ toai dây ở trong không khí phiêu đãng kén trung không trung đột nhiên nhiễm nhàn nhạt màu đỏ sở hữu trùng linh đột nhiên đều nhịp mà vượt mức quy định mãi một bước Bén nhọn răng nhanh chảy ra nước rãi, cá sâu âm lục làn ra tất cả đều là ngơ đáp, ngay cả kia chỉ cú mèo cũng quái dị mà nghiêng nghiêng đầu, bọn họ nhân thân ở trong nháy mắt phát lực, hướng tới hạc thanh lao tới tới. tt tê, tê ha ha, chung quanh cửa hàng dần dần vươn hình dạng khác nhau tay, màu trắng xanh, đỏ như máu, u lam sắc. Từng con tay mục tiêu chính là hẹp hỏi đường đi trung gian hai người. Kỳ thật địch phi không phải thực lo lắng bị nhằm vào hạ thanh, nàng lo lắng khả năng sẽ bị ngộ thương chính mình. rốt cuộc chính mình hiện tại trừ bỏ thân thủ nhanh nhẹn điểm liền tương đương với một cái bình thường nữ hài nàng dùng xảo lực né tránh chung quanh mong lướt làm chính mình kín mít mà bị che ở hạc thanh phía sau hạc thanh khí định thần nhàn mà đứng ở tại chỗ hắn tốc độ quá nhanh căn bản thấy không rõ hắn hành động động tác mấy cái tàn ảnh gian liền đem hướng tới hắn chính diện xông tới trùng linh cấp giải quyết nam nhân áo choàng liệt liệt giơ lên màu đỏ chất lỏng không cẩn thận lây dính thượng một góc nhưng là trùng linh còn ở xa xa không ngừng mà từ kén trung sinh sản ra tới Cơ lực trong lòng hiểu rõ, gần là này đó trùng linh, căn bản không phải hạc thanh đối thủ, liền tính là chính mình tự mình cùng hắn cứng đối cứng cũng sẽ bị đánh đến tệ ra quần, thượng một lần chính là kết cục như vậy, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên hắn chỉ dám tránh ở kén bên ngoài, trộn mà mân mê đem chín kén trùng linh toàn bộ hướng cái này vận chuyển, ỷ vào hạc thanh tạm thời ra không được, ý đồ dùng xa luân chiến ngao hắn. Dù sao đều không có trái tim đều chết không xong, nhưng là hắn muốn đem hắn phía trước bị gây thống khổ đều nhất nhất còn trở về. tốt nhất còn làm hạc thanh thân bị trọng thương sinh tử không thể cơ là công tức còn không biết hắn tâm tâm niệm niệm trái tim liền ở hạc thanh phía sau địch phi trên người thao túng quần quận không ngừng trùng linh nhóm chỉ hướng tới hạc thanh công kích căn bản không đem thoạt nhìn không hề năng lực địch phi để vào mắt tuy rằng hạc thanh có vẻ phá lệ thành thạo chính là như vậy háo cũng không phải biện pháp số lượng quá nhiều liền tính hắn phản ứng lại mau không thể dùng cái đuôi dưới tình huống hắn không có biện pháp bảo đảm địch phi tuyệt đối an toàn thì như vừa mới quỷ thủ quá nhiều cửa hàng dần dần bò ra tới một ít không người không quỷ nhân hình giống loài thân thể mềm lộc cộc nhau dinh dính bên trên dài quá mấy chỉ khủng bố biến dị tay từ bốn phương tám hướng phối hợp trùng linh nhóm triều hạc thanh đánh tới này đó quỷ thủ không chịu cỡ lẩu không chế chỉ biết hiện tại muốn giết chết trước người này hai người hoặc là lợi dụng sơ hở hướng tới hạc thanh công kích hoặc là ám chọc chọc mà khi dễ không có tinh thần lực địch phi cỡ lẩu không biết nhưng là hạc thanh biết địch phi không thể xảy ra chuyện hai tay thấy công kích hạc thanh không thành trên người hắn không gì chặn được nạnh đến cùng ván sắt giống nhau chúng nó liền xoay cái phương hướng một trước một sau lấy bay nhanh tốc độ đối địch phi khởi sướng công kích một cái đối với địch phi đầu một cái đối với nàng eo bụng đâm tới địch phi vừa mới mới né tránh mấy chỉ tay công kích rơi xuống đất còn không có hoán lại đây một hơi liền lại bị hủng hổ mà tập kích nàng bất đắc dĩ vươn tiểu đao trống trên trán một bàn tay dùng cánh tay ngăn trở eo bụng nhắm mắt lại ý đồ trống cự trụ quỷ thủ màu trắng xanh tay mở ra nhòn nhọn năm ngón tay Trong nháy mắt liền đến địch phi trước mắt, bất quá đoán trước chung đau đớn không có truyền đến, nàng cảm nhận được chính mình bị từ sau lưng nhẹ nhàng bế lên, xoay một cái rất nhỏ góc độ, một tiếng cứng như sắt thép tiếng đánh từ tại chỗ chuyển đến, là hạt thanh giúp nàng chặn. Địch phi sắc mặt hơi hơi phím hồng, không biết là bởi vì cái gì, nàng nhỏ giọng địa đạo một tiếng cảm ơn, nàng thừa dịp khe hở nhanh chóng ngẩng đầu xem một cái hạt thanh, lại đang nhìn liếc mắt một cái sau sửng sốt một chút, trong lòng trợt hiện lên một tia xa lạ cùng kỳ quái là bởi vì hạc thanh hiện tại bộ dáng quá mức thị huyết cùng tà khí lại hôn loạn một kia mâu thuẫn ôn hòa cùng hắn ngày thường thanh lánh văn nhã bộ dáng hoàn toàn bất đồng Hạc thanh lúc này trên trán lại không chịu khống chế mà toát ra màu đen phù văn hắn kia rõ ràng thuộc về người phương tây mui thẳng thắn sắc bén khỏe mắt hơi hơi phím hồng, toàn bộ đôi mắt đồng tử màu đen dần dần nồng đậm thâm thúy như là xoay một cái xoáy nước ẩn ẩn có màu xanh biển ánh sáng nhạt hiện lên hắn khỏe mắt thượng chọn thành một cái tà khí độ cung môi màu đỏ tươi khẽ nhếp nói ra nói lại là hết sức ônu phảng phất ở đối với tình nhân nỉ non đừng sợ không có việc gì địch phi tưởng nói chính mình chưa từng có sợ nhưng là nhìn đến hạc thanh này phúc rõ ràng không thích hợp bộ dáng nàng lựa chọn yên lặng câm miệng hạc thanh có điểm khống chế không được chính mình nội tâm thô bạo hắn tưởng vươn cái đuôi, hung hăng mà xé nát cái này vong chung kén nhưng là lý trí vẫn luôn ở lôi kéo một cây huyền trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm ở báo cho hắn không thể ở địch phi trước mặt bại lộ vô luận là hạc thanh vẫn là tiểu lam, đều không thể bại lộ hắn là sâu sự thật này. Hắn tựa hồ đem địch phi, xem đến so trong tưởng tượng muốn quan trọng. Hắn lặp lại mà, một lần lại một lần mà công kích, xé nát, tránh né mỗi giết chết một cái trùng linh, hắn trong lòng thô bạo cảm xúc liền càng ngày càng thịnh, bởi vì thủ hạ làm phản, hắn không thể không ra tốc chính mình thành thuộc quá trình, từ trừ hoàng biến thành chân chính hoàng lúc sau, tùy theo mà đến tác dụng phụ là trong lòng càng ngày càng khó áp lực đi xuống táo bạo cùng thị huyết dục vọng. rất muốn rất muốn hủy diệt hết thảy cánh tay bị cái gì băng băng lương lương mà nhẹ nhàng chạm vào một chút lập tức đem hạc thanh lý trí kéo về thiếu nữ bị hắn lấy một cái tuyệt đối bảo hộ tư thế một tay vòng ở trong ngực rõ ràng là đại lục xếp hạng hàng đầu sâu thợ săn bởi vì tạm thời đánh mất tinh thần lực dị năng chỉ có thể phụ thuộc vào hắn bảo hộ nàng chính mình cũng không biết nàng lúc này hiển lộ ra không muốn người biết ngây thơ cùng lo lắng giống như là một cây khinh khinh nhu nhu lông chim một bên đem hắn tâm hỏa trêu chọc mà càng tăng lên một bên mang đến từ từ gió nhẹ cho hắn hạ nhiệt độ địch phi có điểm lo lắng hạc thanh tình huống nàng chủ động chạm chạm hắn cánh tay cảm nhận được nam nhân trên người chợt nhảy thang độ ấm hơi hơi ninh lông mày ngươi không sao chứ tuy rằng thoạt nhìn vẫn là một bộ đánh đâu thang đó không gì cản nổi bộ dáng nhưng là tinh thần trạng thái tựa hồ không tốt lắm nàng cũng không kịp so đo người đem nàng như là ôm tiểu hài tử giống nhau gắt gao vòng ở trong ngực tư thế này địch phi cảm nhận được bên người người đem nàng ôm mà càng khẩn Như là muốn khảm ở trong thân thể, nàng không cấm nhíu nhữ như mày, ngươi là ta. Hạc Thanh thân mật mà cúi đầu, đem cằm khái ở địch phi trên trán, cố ý cọ loạn nàng tóc, đôi mắt thượng trọn, khíp mắt nhẹ nhàng cười, ta khí mà câu môi, chính là muốn là ngươi. Này nữ khí giống như là cái cố ý trêu cợt ngươi tiểu thí hải. Hào đi, không cùng hắn so đo. Địch phi cảm thấy người này tựa hồ động kinh. Nàng đâu bị một cổ lực lượng ấn ở Hạc Thanh ngực, không được xía vào thanh âm từ đỉnh đầu thượng vang lên, không được loạn xem. Địch phi tốt xấu là gặp qua việc đời người, biết hắn lời này ý tứ là không nghĩ làm nàng nhìn đến cái gì bí mật, phỏng trừng hắn muốn phóng đại chiêu. Nàng liền vẫn không nhúc nhích mà chui đầu vào người ngực, quen thuộc mùi hương từ chót mũi lẻn đến trong đầu, còn mang theo một tia trùng mùi tanh. Địch phi trong đầu tưởng, hắn giết nhiều như vậy trùng linh, khó tránh khỏi trên người dính thượng hương vị. Thê, đông, tư kéo. Bên hai truyền đến trùng kén bị xé nát thanh âm, còn có một ít trùng linh tiếng giống giận, sợ hãi thanh. Toàn bộ không gian sụp đổ thanh âm Còn có đỉnh đầu đê đê trầm trầm giọng nam Thật nghe lời Nay nữ khí đột nhiên thay đổi một cái hương vị Không thể nói tới là sủng địch vẫn là khích lệ Tổng làm địch phi trong lòng có loại không thích bị nhìn xuống cảm Giống như là nhân ra là cao cao tại thượng chủ nhân Chính mình bất quá là cái dùng để thảo niềm vui ngoạn ý nhi Nhưng là trong lòng chỗ sâu trong lại giống như bị mấy chữ này Nghiền áp một phen, tê tê dại dại Địch phi lập tức đem này đó miên man suy nghĩ đá ra đầu vóc. Thầm nghĩ chính mình cũng không biết si ngốc vẫn là cái gì, đột nhiên tưởng nhiều như vậy. Hạc thanh cái đuôi đã vươn tới lục ăn, thâu tráng, che kín màu đen vậy cái đôi ở hắn phía sau bừa bãi ruôi trưởng công kích, thả ra cái đuôi lúc sau, hắn liền có thể đôi tay đem thiếu nữ hoàn ở chính mình trong lòng ngực. Hạc thanh rốt cuộc thỏa mãn mà than thở một tiếng. Từ phần ngoài tới xem, sinh tử chàng cái này thật lớn kén tùng đỉnh chót, lớn nhất cái kia kén bị từ nội bộ cậy mạnh thọc hai, cỡ lực không dự đoán được hạc thanh cũng có thể có sinh sôi phá kén năng lực. Đầu tiên là sướng sờ ở tại chỗ, theo sau một cổ sợ hai thật sâu theo kia từng cây màu đen cái đuôi đẩy ra hết thảy, trực quan mà hiện ra ở hắn trước mặt. Hoàng lực lượng, như thế nào sẽ cường đại đến như vậy? Hắn không phải còn ở trừ hoàng giai đoạn sao? Sao lại có thể? Trực tiếp phá vỡ hắn kén. Cỡ đầu nhanh chóng xúc khởi toàn thân, hóa thành một tiểu đoàn màu đen chất nhảy, dọc theo trùng vong bên cạnh bay nhanh chạy trốn. Chạy trốn! Chạy trốn đi! Hắn ý thức được chính mình ngay từ đầu dã tâm cùng khiêu khích tất cả đều là không biết tự lượng sức mình mà chịu chết, nếu là hắn tìm được rồi trái tim. Chờ. Từ từ. Hắn còn ở truy. Hắn phát hiện. Một cổ hàn ý từ đầu góc phía sau đột nhiên truyền đến, một cây cái đuôi không biết từ nơi nào xuất hiện, động tác bay nhanh mà hiệp ở một đoàn điên cuồng du tẩu màu đen chất nhảy Hạt thanh đôi mắt đã biến thành nguyên bản thâm thúy u lam sắc, hắn khỏe mắt độ cung thượng chọn. kia trương bạc tỉnh màu đỏ tươi cánh môi tiến đến trong lòng ngực thiếu nữ bên hai, như là đối với địch phi nói, cũng như là đối với cờ lầu nói. Bắt được ngươi. 65.65 chuyển phát nhanh, 13. cỡ lầu bị thô tráng ngăm đen cái đuôi gắt gao mà con lấy, dùng ra cả người sức lực cũng tránh thoát không ra, một lát sau thậm chí còn có một khắc căn cái đuôi cũng bỏ thêm đi vào, đem hắn gắt gao bó trụ, không cho hắn chạy trốn cơ hội. Hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có hít thở không thông cùng thống khổ, nhưng là phát không ra tiếng Chỉ có thể ô ô ô mà phát ra tiếng kêu thảm thiết Hạc thanh mềm nhẹ mà che lại địch phi cái hóa Cái nôi động tác lại một chút không có giảm bớt Từ hắn sau lưng dần dần toát ra một đoàn một đoàn hắc khí Từ hội tụ ở bên nhau chuyển biến vì kích động cao nhồng trạng Mắt thường có thể thấy được mà thực thể hóa thành một cái tiểu lồng sát Đem cỡ là cường lực đè ép đến một cái từ hắn năng lượng biến ảo mà thành tiểu không gian nội Cỡ lầu ngay từ đầu biến thành chất nhảy hình thái chính là muốn phương tiện chính mình chạy trốn ai biết bị hạc thanh bắt được sau ngược lại phương tiện bị đóng lại hắn tức giận tuyệt vọng thượng hạ kích động trong miệng còn phun ra huyên thuyên mắng thanh ở tuyệt đối thực lực gáp chế hạ chỉ có thể qua lại táo bạo mà di động cuối cùng bị chặt chẽ mà khóa trụ một cái tiểu nhà giam đem hắn gắt gao khóa trụ còn từ đỉnh chóp huyên hóa ra tới một cái tiểu bắt tay phương tiện người nắm liền tưởng cụ ông nhóm ngày thường thích khúc khúc lồng sắt bất đồng chính là lồng sắt chung quanh đều hơn nữa cường lực chú, cỡ cơ toàn bộ chính là một bãi màu đen chất nhầy hắn hai con mắt đỏ bừng huyết tinh mà nhìn chằm chằm hạt thanh không chớp mắt địch phi cảm thấy chính mình trong tay bị nhét vào một cái tiểu mục đồng nàng nghi hoặc mà nhéo nhéo xúc cảm không thể nói mềm vẫn là ngạnh cũng không tệ lắm nàng hỏi hạt thanh đây là cái gì đưa cho ngươi món đồ chơi cái hốt thượng lực lượng bị triệt hồi cảm nhận được chính mình không hề bị gắt gao mà cô ở trong ngực địch phi mở to mắt lui về phía sau một bước bọn họ đã từ kén bên trong ra tới chất nhảy cùng trùng linh thi thể nơi nơi đều là hiện tại tựa hồ ở trùng võng nội hạch mặt chống không một vật trong không gian bối cảnh là đỏ sợm chỉ còn lại có bọn họ hai người cùng một con đã từ nội bộ mạnh mẽ phá vỡ trùng kén Hạc thanh áo choàng về phía sau phi dương một tảng lớn chất nhảy dấu vết lưu tại vải dây thượng nhìn ra được tới phía trước tình hình chiến đấu thảm thiết hắn mắt đen vô cơ tính chất nhìn chằm chằm chính mình xem tựa hồ ở tinh tế đoan trang cái gì ánh mắt làm nàng cảm thấy một tia không được tự nhiên sền sệt nàng vội vàng rời đi ánh mắt nhìn nhìn trong tay méo tiểu lồng sắt một đoàn màu đen chất nhảy ở bên trong hoành hướng loạn đâm một cổ quen thuộc mùi tanh từ bên trong phát ra nàng ngần người lập tức phản ứng lại đây đây là sâu cỡ đảo hạt thanh mặt tái nhợt lạnh lùng hắn vẫn luôn hơi hơi con môi nghiền ngấm mỉm cười từ cánh môi tràng ra hắn hơi hơi mở to một đôi câu nhân thâm thúy đôi mắt đúng vậy là hắn địch phi có điểm chột dạ nàng trực giác cảm thấy trước người người trạng thái vẫn là không đúng lắm như là có cái gì mãnh liệt hung tàn bản tính bị hắn sinh sôi áp chế xuống dưới Mâu thuẫn hai cái tính cách ở thân thể hắn lẫn nhau đấu tranh. Nàng tưởng theo bản năng mà cách hắn xa một chút, ai ngờ vừa mới tưởng lui về phía sau hắn đôi mắt liền xoay lại đây nhìn thẳng nàng chân, phảng phất có thể nhẹ nhàng biết nàng trong lòng suy nghĩ, hắn trên người đẳng khởi một cổ tà khí, rõ ràng là thần minh diện mạo, miệng lại trở nên đỏ tươi vô cùng, lại đây. Nàng chỉ phải lại hoạt động bước chân hơi hơi tới gần hắn. Hạc thanh hiện tại trong lòng có một đoàn mạc danh hỏa ở hoành hướng loạn đâm. Hắn phía trước thô bạo tâm tình tưởng chỉ huy hắn không chịu không chế mà hung hăng mà sẽ nát hết thảy, nhưng là địch phi tồn tại làm hắn vẫn duy trì một tia lý trí. Bất quá! Nội tâm vẫn là nhịn không được dâng lên tà ác hắc cám ý tưởng, không nghĩ làm nàng mang theo kinh dị sợ hai ánh mắt nhìn hắn, không nghĩ nàng rời đi hắn, không nghĩ nàng chạy trốn. Hạc thanh hít sâu một hơi, ý đồ bình phục hạ tâm tình của mình. Hấp thu hoàng lực lượng quá mức chỉ vì cái trước mắt, dẫn tới chính mình dễ dàng cảm xúc mất khống chế. Đây là đã sớm dự đoán được tác dụng phụ, chỉ là so trong tưởng tượng càng khó khống chế. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình ở kiên trì cái gì, hoặc là vì ai mà kiên trì cái gì. Rõ ràng có thể tùy ý địa lợi dùng lực lượng của chính mình hủy diệt hết thảy, trực tiếp hủy diệt rất toàn bộ trùng võng, toàn bộ Bắc khu, cỡ lớp trái tim tất nhiên ở trùng võng, liền có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết hắn. Rõ ràng cũng có thể trực tiếp giết chết địch phi, đem thuộc về chính mình trái tim đoạt lại, rõ ràng có thể đem toàn bộ Bắc khu là úp. dù sao đối với bọn họ sâu tới nói nhân loại vốn chính là cấp thấp máu lạnh tàn nhẫn sinh vật bọn họ tàn nhẫn đặc biệt thể hiện ở đối đồng loại trên người hắn đột nhiên bị một đôi tay nhẹ nhàng mà ôm vòng lấy địch phi thật sự không biết hẳn là như thế nào an ủi hắn nàng tinh thần lực liền tính vô dụng vẫn là có thể cảm nhận được trước người nhân thân thượng tuyệt vọng cô độc hơi thở vô pháp miêu tả cô độc hơi thở ở bất luận kẻ nào trên người cũng không có cảm nhận được không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng chỉ có thể kiềm chế hạ bản năng sợ hãi lựa chọn ôm an ủi hắn nàng bị gắt gao mà hồi ôm lấy hạt thanh trong đầu đột nhiên xuất hiện chính mình nhất chật vật khi cảnh tượng khi đó phản loạn sâu sấn hắn hóa thành nhân hình ý đồ cướp đi hắn trái tim thiếu nữ cao cao tại thượng mà một đao đi xuống đem sâu đầu chặt bỏ phảng phất một bó linh động tươi sống quan mang chiếu sáng lên trùng khu bao phủ thượng trăm năm tích góp khói mù. là khi nào tâm động đâu có lẽ từ nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi vuốt ve đầu của hắn thời khắc đó có lẽ là từ nàng nghĩa vô phản cố mà đứng ở hắn trước người thời điểm, có lẽ là từ nàng bất lực mà rơi lệ gọi Tiểu Lam thời điểm. Tiểu Lam, tên này đã vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn, hắn là chủng tộc tân nhiệm chi hoàng, là thế giới này tương lai chúa tể. Hạc thanh lại gắt gao mà, gắt gao mà đem người vòng ở trong lực. Hắn cảm thấy trong lòng chảy xuôi nói không rõ tình tố, từ đầu đến chân, ở Hắc cám âm lanh trùng vong trong thế giới, lại có vẻ như thế mộng ảo. Chính là... Hắn đột nhiên hoài niệm khởi này không thuộc về hắn hai chữ. Địch Phi chỉ cảm thấy chính mình bị không thể hiểu được trở thành phu mục, nàng không biết trước người người trải qua cái gì tình cảm tra tấn, chỉ là có thể rõ ràng mà cảm nhận được tâm tình của hắn chợt khởi trở lạc, thập phần không ổn định. Nam nhân hơi thở từ nàng cổ sườn phân phật mà phun ra tới, vẫn luôn kéo dài đến phía sau lưng, tê tê ngứa ngứa mà từ tủy sống đỉnh một đường bò đến xương cùng, địch Phi lơ đãng mà run run. Nàng tưởng một tay đem người đẩy ra, nhưng là lại do dự. Nàng gắt gao nhấc môi, không biết chính mình là bởi vì đánh không lại hắn vẫn là mềm lòng, nàng hơi hơi mà chiều dơ lên dương cổ, cứng đờ trận tròn mắt. Nói thật, nàng cũng thật lâu không có bị ôm qua. Chu Vân ở gặp địch phi lúc sau xoay người liền đụng phải vừa mới thông qua cửa ngưu đầu nhân kiểm tra đo lường triệu rượu rượu. Hắn đã ôm cái dương đi tới lầu 4, bên người đi ngang qua nhau một cái tiểu tiếu nữ hài tử, nàng còn cau mày xoay người nhìn nhìn. Nàng mang theo thuần màu đen khẩu trang, Nếu không phải cặp kiêu màu xanh lục y quang thịnh thịnh đôi mắt, Chu Vân thật đúng là nhận không ra. Triệu rượu rượu vẫn là trước sau như một mà thịnh khí lăng nhân mà phiết liếc mắt một cái Chu Vân, trong ánh mắt phảng phất ở châm trọng nhà, ngươi thế nhưng cũng dựa vào chính mình năng lực đến nơi đây. Chu Vân siết chặt nắm tay, nếu không phải không chuẩn nhân viên chuyển phát nhanh chi gian tự mình giao lưu, hắn đều có thể kiêu ngạo mà ở triệu rượu diệu, diệu đỉnh đầu khoe ra ba vòng. Quỷ biết hắn ở đấy biển nghẹn khí đã trải qua cái gì Liền cái này hải thần vậy thế nhưng là cái vật còn sống, hiện tại còn ở trong dương tung tăng nẻ nhót, cảm giác có thể lao tới cắn hắn một ngụm. Triệu rượu rượu vô vô hắn bờ vai trái, chỉ chỉ trên lầu, ý thức là mục tiêu của chính mình địa chỉ là lầu năm. Chu Vân gật gật đầu, cũng chỉ một lóng tay trên lầu. Xảo, hắn cũng là lầu năm. Triệu rượu rượu đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong bao móc ra một trường đen tuyên tạm, đưa tới Chu Vân trong tay. Đó là ngay từ đầu nàng chịu đến miễn dịch thương tồn tạm. Rõ ràng bị dùng qua, chỉnh trương thể bài hiện ra một loại bị ngọn lửa thiêu hồ trạng thái, còn tản ra than cốc vị. Triệu rượu rượu cho hắn so một cái dùng tốt thủ thế, cười đến sẵn lạ. Chu vân mặt không thể hiểu được mà đỏ hồng, đẩy đẩy nàng, không quá tự tại mà quay mặt qua chỗ khác. Làm cái gì, dùng tốt liền dùng tốt, cố ý tới khen một câu đều không thói quen. Hắn yên lặng chửi thầm. Bọn họ hai người quầy hàng bất đồng, nhưng là ở giao phó hàng hóa lúc sau cũng không có bị bản chủ đặc biệt khó xử. hơn nữa lầu năm nhân viên chuyển phát nhanh còn mang nhiều không biết có phải hay không ảo giác càng lên cao liền càng không có nhân viên chuyển phát nhanh đi không biết lao đại ở thứ 9 tầng sẽ thế nào nghĩ một cái mọc đầy con mực tròm dâu quái vật vỗ vỗ chu vân đầu mượn quá chu vân biểu tình động lại mà hướng bên cạnh xê dịch vị trí đột nhiên một tiếng ầm ầm ầm thanh âm từ bên ngoài truyền đến như là xét đánh thanh lại không giống hoàn toàn là toàn bộ lầu năm đều bị chấn chấn động theo sau duy nhất lối vào bị lấp kín từ mái nhà truyền đến từng đợt rung động Chu vân ám đạo một tiếng không tốt, vừa quay đầu lại liền nhìn đến thang lầu sụp, Bọn họ ra không được. Ở đây nhân viên chuyển phát nhanh đại bộ phận đều không phải dị năng, giả, đều là bắc khu bình thường cư dân, bị mạnh mẽ kéo vào chuyển phát nhanh công ty, mới gặp gành mà hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên gặp được loại này biến cố hoặc là kinh hoàng thất thố sững sờ ở tại chỗ, hoặc là kéo kéo tún tún tìm tị nạn địa phương, sợ lan đến gần chính mình. Trung linh nhóm số lượng lại hiển nhiên biến thiếu. chỉ chốc lát sau toàn bộ năm tầng cũng chỉ dư lại trống giống hẻm nhỏ cùng một đống mắt to chừng mắt nhỏ nhân viên chuyển phát nhanh nhóm đây là tình huống như thế nào triệu rượu rượu rỗi tay go gõ chung quanh cái bàn phát hiện cũng không có người trả lời giống như thành một cái hoàn toàn trống không kén cũng không có gì nguy hiểm tình huống kia vì cái gì muốn đột nhiên cắt đứt đường lui liền đem bọn họ vây ở chỗ này được chứ một giờ sau chu vân đã ngồi dưới đất bang nhân chịu tạp đoán mệnh, triệu rượu diệu diệu đơn đầu gối ngồi xổm hắn bên người Nhàm chán mà nhìn đông nhìn tây. Dự kiến bên trong nguy hiểm không có đánh út lại, chúng vong tựa hồ chỉ nghĩ đem bọn họ nhốt lại. Chính là ở nửa giờ trước bọn họ đã cái gì phương pháp đều thử qua, trừ bỏ từ bên trong cùng bên ngoài mạnh mẽ phá vỡ, không hề biện pháp. Bọn họ năng lực quá yếu, căn bản ra không được, còn chưa tới có thể phá vỡ cái này kén trình độ. Nếu là địch phi cũng ở, bọn họ ba người còn có thể thử một lần. Thích thích thích, từ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận một trận đánh thanh. Sao lại thế này? triệu rượu rượu lập tức dựng lên lỗ thai đứng thẳng khởi thân thể cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía chỉ thấy màu đỏ thấm không trung bên cạnh bị xé rách một cái miệng nhỏ theo sau từng luồng mùi tanh từ cái kia miệng nhỏ không hề cố kỵ mà vọt tiến vào nhân viên chuyển phát nhanh nhóm chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng tựa hồ chính mình bị mạnh mẽ hút đến bầu trời giống nhau sôi nổi bị một cổ lực lượng cường đại kéo tốn hướng bầu trời khẩu tử phong đi triệu rượu, rượu hai chân không tự giác mà bắt đầu treo không nàng cao mày cảm nhận được thân thể của mình không chịu chính mình không chế Nghiêng đầu một phen kéo lấy Chu Vân cổ áo, hai người cũng theo kén những người khác giống nhau bay lên, trong đầu như là bị trọng vật nháy mắt đập giống nhau, đồn đốn. Trước mắt tối sầm, thân thể như là bị lập tức quăng đi ra ngoài. Chu Vân bị đè lôi kéo cổ áo, thiếu chút nữa muốn không thở nổi, còn không có hoán lại đây, bên thai liền vang lên địch phi thanh âm, tìm được bọn họ. 66.66 .66 chuyển phát nhanh, 14. Trình Đống Sinh Tử chàng Đại Lâu từ nội bộ bị phá hư, không ít trùng linh phân dũng mà ra. Những cái đó công nhân hoảng sợ mà lắc lư đỉnh đầu hai căn dâu, hô to gọi nhỏ lâu sụp lâu sụp. Trung kén bị mạnh mẽ phá hư, một chuối chín, như là cái quả nho xuyến, một cái không ít đều bị trọc thủng. Nhân viên chuyển phát nhanh nhóm còn ở vào bị nhốt ngốc thần trạng thái trung, dây tiếp theo đã bị xôn sao đổ ra tới, về tới bắc khu quen thuộc trên đường phố, trên mặt đất tất cả đều là một bãi đỏ như máu chất nhầy, mỗi người toàn thân đều hoặc nhiều hoặc ít dính thượng một chút. Hạc thanh đem chín kén đều giải quyết. Địch Phi liền đứng ở bên cạnh dẫn theo cờ lẩu xem diễn. Nàng là tưởng cứu ra chính mình đồng đội, cho nên năn nỉ Hạc Thanh giúp nàng. Cờ lẩu an an ổn ổn mà ngốc tại Hạc Thanh vì hắn chế tác tiểu lồng sắt, ta ác màu đỏ mắt nhỏ đổi tới đổi lui, tựa hồ ở đánh giá Địch Phi, không biết còn ở tính toán cái gì. Chu Vân che lại đôi mắt, đôi mắt còn không có thích ứng cường quang, thông thả mà trợn mắt thời điểm mới nhìn đến lao đại của mình cao vút mà đứng ở chính mình trước người, như là trống rông toát ra tới, nàng quan tâm mà cúi đầu. không bị thương đi địch phi bên người đứng một cái khoác áo đen nam nhân hắn lạnh mặt không nói lời nào cả người quanh thân khí áp đêm mê thấy địch phi cùng chu vân nói chuyện còn lạnh lùng mà liếc hắn một cái làm chu vân tâm run lên thiếu chút nữa không nhận ra tới vị này hắn đầu góc còn vừa vựng chép chép lưới thầm nghĩ vị này đại ca thấy thế nào lên cùng mới vừa gặp mặt không quá giống nhau triệu diệu đỡ đầu đứng lên nhìn thấy là địch phi tới cứu bọn họ ra tới thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng vốn đang lo lắng là trùng vóng dở trò quỷ Nàng kích động tiến lên ôm chặt địch phi, trong thanh âm mang theo rõ ràng vui sướng, lao đại. Hạt thanh sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà đen hắc, bất quá trừ bỏ Chu Vân xem ở trong mắt, căn bản không có người chú ý, triệu rượu rượu ôm trong chốc lát địch phi mới chú ý tới bên người nàng vị này, trực ngôn trực ngữ mà nghi hoặc nói, vị này soái ca là ai. Lao đại ngươi từ nơi nào khỏi tới. Nàng cùng Chu Vân cãi nhau nhiều, khó tránh khỏi cũng trở nên bắt quái lên, đôi mắt mị mị cười, ai nha, lao đại. Địch Phi không để ý đến, mà là đem người từ trên người lay khai, nhẹ nhàng bâng cơ mà, trên đường gặp được, đã cứu ta. Nàng một phen che lại triệu rượu rượu vừa muốn buột miệng thốt ra muốn hay không lấy thân báo đáp thân cứu mạng. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác, để đề, đề trong tay tiểu lồng sắt, đây là sâu. Sâu. Sâu. Nói sang chuyện khác thành công là lộ rõ, hai người rõ ràng bị người sau hấp dẫn lực chú ý. Một bên hạc thanh từ lúc bắt đầu liền không nói một lời, giờ phút này mới cắm một câu. không có trái tim sâu là cờ lẩu. đây là cờ lẩu trúng võng. nó như thế nào sẽ làm được không có trái tim. địch phi so một cái nhỏ giọng thủ thế cùng đồng đội giải thích nói, ta tinh thần lực còn không có khôi phục, bất quá thực rõ ràng, cỡ lớp trái tim bị hắn ẩn nấp rồi. chu vân nghe vậy chủ động đem chính mình trị liệu toàn thêm ở địch phi trên người, còn chi kỷ hỏi hỏi đứng ở một bên mặt lạnh xoay ca, ngài muốn hay không? lọt vào cự tuyệt sau hắn nhún vai, tiếp tục đối với địch phi tinh thần lực tiến hành tăng lớn lực độ trị liệu. Cho nên đây cũng là trùng vong còn tiếp tục tồn tại nguyên nhân, bởi vì căn bản không có trái tim, cho nên giết không chết hán. Không sai biệt lắm. Triệu diệu diệu để nhất hiểu được, cho nên chúng ta hiện tại nhiệm vụ là tìm này chỉ sâu trái tim. Địch Phi gật gật đầu. Đột nhiên, mỗi người chán trên đỉnh đều vang lên một tiếng. thỉnh ở 12 giờ sau đi trước end chuyển phát nhanh công ty tổng bộ, tham gia toàn thể công nhân viên trước nhập trước đại hội. Chu Vân một phép đầu, thiếu chút nữa đã quên, cái này trùng vong còn phải tiếp tục vận hành. Chúng ta vẫn là cái này, cậu công ty bị bóc lột số khổ công nhân. Hắn vẻ mặt đau khổ, cái kia bàn chủ cho ta chấm điểm 3 phần, mới vừa đạt tiêu chuẩn A. Nó còn khấu tiền của ta. Bên kia, bọn họ tiểu trợ thủ thật vất vả từ trùng kén bò ra tới, rốt cuộc tìm được rồi chính mình phụ trách nhân viên chuyển phát nhanh. Hai cái mũ đỏ một tả một hữu mà chạy đến mấy người trước mặt, nghiêm túi chào, chúc mừng ngài, trở thành chính thức công nhân. Thỉnh từ chúng ta mang ngài đi công ty tổng bộ. Triệu diệu rượu, rượu thận Mắt sắc phát hiện địch phi tiểu trợ thủ không thấy, lão đại, người tiểu nhân đâu? Địch phi khỏe mắt liếc liếc mắt một cái hạt thành, gặp người không muốn nói nhảm nhiều bộ dáng, chủ động bang nhân viên qua đi, phía trước làm nhiệm vụ thời điểm không thấy. May mà triệu rượu rượu đám người không có nhiều rồi dám, bọn họ lực chú ý đều bị trước người tiểu trợ thủ hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy hai cái đáng yêu tiểu nhân bắt lấy mũ đỏ, phiên một cái mặt, từ bên trong nhảy ra tới hai trường giấy trắng, bọn họ chăm miệng một lời mà lớn tiếng nói. Thỉnh 2634-2636 hảo nhân viên chuyển phát nhanh thu hảo ngài công nhân viên chức chứng minh, đây cũng là ngài xuất nhập công ty tổng bộ thư mời Úc. Địch Phi yên lặng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Thanh. Đương sự chiều nàng ý vị không rõ mà cười cười, duỗi tay sẽ mở trùng vong không gian cái khe, không biết từ nơi nào lấy ra giống nhau như lúc một chừng giấy, đưa đến địch Phi trong tay. Bên trên viết, 2635 hảo nhân viên chuyển phát nhanh địch Phi. Em từ trùng trùng nhà trẻ trở về thời điểm tâm tình không phải thực hảo. Nay không chỉ là bởi vì hôm nay không có ăn đến cũng đủ tiểu thịt khô, còn bởi vì chính mình trái tim không biết vì cái gì sẽ vẫn luôn đau, trong lòng hoang mang rối loạn. Phụ thân nói qua, nếu trái tim đau nói liền phải kịp thời cùng mẫu thân giảng. Nàng xách theo bút bê tây dương, nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân phòng môn. Mẫu thân dối tung tóc dài đưa lưng về phía nàng, toàn thân run rẩy, một cổ một cổ mùi hương từ nàng trên người phiêu tán ra tới. Nàng như là ở khóc, hoặc là ở nhẫn mại cái gì thống khổ, nàng nghe được môn bị mở ra thanh âm gian nan mà quay đầu lại, nước nở một tiếng. Nàng ngực tất cả đều là huyết, tản ra mùi hương, hẹn nhịn không được liếm liếm khỏe miệng. Mẫu thân thần sắc cùng bình thường có điểm không giống nhau, nàng như là dự cảm tới rồi cái gì, hướng tới Ản lộ ra một cái suy yếu mỉm cười, Ản. Làm sao vậy? Nàng toàn thân đều ở phát run. Ản đem bút bê tây dương một phen bung ra, tùy ý nó rơi trên mặt đất. tiểu nữ hài đơn thuần thiên chân trên mặt có một tia hoảng hốt vì cái gì mụ mụ hương vị cùng tiểu thịt khô nghe lên là giống nhau đâu mụ mụ ta trái tim đau ba ba đâu nàng cắn răng nhịn xuống chính mình không cấm chảy ra nước miếng gập ghềnh mà đối với mẫu thân thành thật nói mẫu thân biểu tình tựa như đột nhiên nứt ra rồi giống nhau nàng nhìn về phía em thần sắc đều mang theo hoảng sợ nàng nghẹn ngào mà kinh hoàng kêu một tiếng tuyệt vọng mà ngã xuống trên mặt đất nữ nhân thân thể không biết bị thứ gì quân lên cái loại này đổ vật một ngụm một ngụm mà cắn ngao nàng thịt một cổ một cổ nho nhỏ huyết lưu từ ngực chỗ chạy xuôi trên mặt đất cấp hẹn xem thèm đó là cơ lớp cấp nữ nhân hạ nguyền rủa hẹn bản năng điên cuồng mà sử dụng nàng đi căn xé chính là nàng trong đầu còn giữ lại trong nháy mắt thanh minh đó là mụ mụ a khi đó mụ mụ thanh âm mụ mụ mặt mụ mụ thân thể chính là thương quá thương quá thơm quá a hẹn bụng kêu một tiếng lộc cộc tổng bộ càng như là cái trùng linh tổng bộ mà không phải nhân viên chuyển phát nhanh tổng bộ. Cỡ đầu bị an bài cấp Chu Vân dẫn theo, hắn vẫn luôn ở phát ra tê tê thành âm, thực không an phận mà ở trong lồng hoành hướng sông thẳng. Chu Vân nhìn hảo chơi, còn cầm một cây nhánh cây nhỏ chọc chọc hắn. Ngươi có thể ra tới sao? Ra không được hay? Triệu Diệu Diệu vô ngữ mà chừng hắn một cái, ngươi cùng cái sắp chết sâu chơi cái gì? Cỡ đầu, khi dễ ta không có miệng. Hai cái tiểu trợ thủ đi ở phía trước, lúc sau đi theo Địch Phi cùng Hà Thành. địch phi còn quay đầu lại nhắc nhở chu vân nội kịp nàng tinh thần lực ở chu vân tinh thần trị liệu hạ khôi phục hơn phân nửa tuy rằng không thể cùng đỉnh trạng thái hạ so sánh với dùng để đối phó trùng vong cũng là dư giả cùng mắt khác kiến trúc bất đồng cái này tổng bộ dưới mặt đất hẹn chuyển phát nhanh công ty làm vì toàn bộ trùng vong bên trong cư dân phục vụ chuyển phát nhanh công ty vẫn luôn vâng chịu chuyển phát nhanh phục vụ toàn bao trùm cho nên chúng ta đem toàn bộ công ty thành lập ở ngầm bảo đảm chuyển phát nhanh thông suốt tiểu trợ thủ một bên tri kỷ mà đào chấm đất nói một bên giải thích trừ bỏ thủy lộ trong đó một cái còn bổ sung nói chỉ thấy địa đạo càng đào càng sâu chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một cái cửa động bên trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết em chuyển phát nhanh công ty b 2 nhập khẩu tiểu trợ lý lao đem không tồn tại mồ hôi vui sướng trong giọng nói đều mang lên một tia mỏi mệt, tiến công ty mỗi lần đều phải đào đất động chính là điểm này không tốt lắm thân ái nhân viên chuyển phát nhanh nhóm ngài hiện tại sắp tiến vào công ty b 2 nhập khẩu thỉnh chuẩn bị tốt ngài thông hành công nhân chứng Đây cũng là chấm công một bộ phận đâu. Hâm ngâm nhập khẩu đột nhiên vây quanh một vòng nhàn nhạt màu đỏ quan mang, chuyển đến không lớn không nhỏ máy móc cầm, thỉnh soát phim hoạt hòa hành. Tích, công nhân 2635 hảo, 2634 hảo, 2636 hảo thông hành. Chưa phân biệt, làm lỗi. Hạt thanh bị ngăn ở cửa động bên ngoài, hắn vô tội mà buông tay, người đã một đôi chân đi vào cố tình bị tạp không cho phép thông hành. Tiểu trợ thủ ở phía sau biên chuông cảnh báo sao vang mà nhìn chằm chằm Hạc Thanh, như là đột nhiên mới chú ý tới hắn người này giống nhau, người là ai? Bọn họ đã theo cửa động trượt xuống dưới đi vào, thẳng đến truyền đến cửa động cảnh cáo Thanh Địch Phi mới nhớ tới Hạc Thanh là không có giấy thông hành, hắn không phải tiểu trợ thủ thân phận sao? Chẳng lẽ không dùng được? Nàng không thể quay đầu lại, Chu Vân cùng triệu rượu diệu, diệu còn ở sau người đều không thể quay đầu lại, chỉ có thể theo địa đạo ống dẫn hướng về dưới nền đất chỗ sâu trong đi vòng quanh. hạc thanh vốn là tưởng trực tiếp đến trùng võng nội hoạch tầng đem tầng này vướng bận mảng xe xuống nhưng là hắn nghĩ lại tưởng tượng vẫn là nhịn xuống không có động thủ vốn dĩ hắn đi theo địch phi bên người chính là sợ nàng xảy ra chuyện gì hiện tại có kia hai cái đồng đội hắn cũng không cần quá mức lo lắng có thể phóng bọn họ ở trùng vong chơi chơi dù sao còn có cộng sinh Chu ở địch phi tình huống hắn có thể trước tiên biết như vậy hắn liền có thể không hề cố kỵ mà tìm tỏi cơ lẩu trái tim chính là cơ lẩu còn ở kia tiểu tử trong tay Hắn biết hắn nhất quỷ kế đa đoan, không quá yên tâm. Hạc thanh phía sau cái đuôi vươn hai căn, lạnh nhạt vô tình mà đem đối với hắn hô to gọi nhỏ hai cái tiểu trợ lý chụp tới rồi hầm ngầm bên trong, thẳng đến bọn họ thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn cầm một cái chỉ có địch phi có thể nghe được giọng nói mang thêm ở trong đó một cái tiểu trợ lý trên người. Không cần lo lắng ta, cần phải tiểu tâm cơ lẩu. Hắn bừa bãi mà mở ra cánh, cái đôi hoàn toàn mở ra, nương lực lượng hướng tới không trung bay đi. Thật lớn cánh cơ hồ bao phủ toàn bộ hầm ngầm mặt ngoài, nam nhân ánh mắt lại biến thành lạnh băng bộ dáng hắn tạm dừng ở không trung sau một lúc lâu, chuyển hướng phía đông bay đi. Liên từ đông sang tây lục xoát đi. 67.67 .67 chuyển phát nhanh, 15. Địch phi tự nhiên là nghe được hạc thanh truyền lời, nàng không có ngoài ý muốn, rốt cuộc hạc thanh người này xuất quỷ nhập thần, nàng lực chú ý thực mò đã bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn ở. Thân ái công nhân nhóm, Lam chuyển phát nhanh công ty tân nhập trước một viên. Chúng ta chân thành mà mời ngài tới tham gia công nhân viên trước đại hội. Tiểu trợ lý tử trên mặt đất bỏ dậy vỗ vô chính mình trên người thổ, không lưng cung kính mà cởi mũ đỏ. Liếc mắt một cái nhìn lại, khắp nơi đều có người mặc hồng y phục tiểu trợ lý, bọn họ hoặc là ôm cái dương nơi nơi chạy, hoặc là liền lánh nhân viên chuyển phát nhanh đông thoán tây thoán, nhân viên chuyển phát nhanh trên người đều bị treo một cái đại đại bản số. Địch phi bọn họ trước người cũng không có ngoại lệ, tiêu tốt con số đỏ như máu mà theo khắp nơi trước ngực. Ngầm công ty bên trong thập phần rộng lớn, từng điều màu đỏ thấm đường đi túng tương nối liền, giống như là một chương thật lớn, ngầm võng, bọn họ tựa hồ ở vào lối vào, trước mắt có một cái rộng lớn thông đạo, còn có một cái hơi nhỏ hẹp thông đạo, đều là tiểu trợ lý ở vận chuyển một đám thùng giấy tử. Thỉnh các ngài cùng ta tới, tiểu trợ lý lánh mấy người hướng nhất rộng lớn cái kia nói đi đến, vừa đi vừa giới thiệu nói, ngài công nhân viên trước đánh số đã chuyển chính thức, đợi chút đi hội kiến phân công quản lý giám đốc, khai một cái ngắn gọn tiểu hội. thỉnh không cần quá mức khẩn trương a mở họp chu vân lẩm bẩm nay trùng vong có phải hay không đặc biệt thích mở họp mỗi lần làm sự tình đều là mở họp hắn dứt lời cơ cơ trong tay bị nhốt trụ cơ lỏng cố ý đâm đâm hắn ngươi có phải hay không đương lãnh đạo lúc sau liền đặc biệt thích mở họp triệu diệu diệu cùng địch phi ở sau người đi phía trước đi tới không có phản ứng chu vân nàng ở cùng địch phi đơn giản giới thiệu chính mình dị năng ta phân thân là một cái tương đối cường hãn tiến hóa dị năng Một khi sử dụng chỉ có thể phân ra một cái 80% năng lực chính mình. Bất quá nếu muốn giết chết phân thân trạng thái hạ ta, cần thiết đồng thời đem bản thể cùng phân thân cùng nhau giải quyết. Địch Phi hơi trầm tư một chút, nói cách khác, ngươi chính là phân thân, phân thân chính là 80% ngươi. Muốn giải quyết ngươi cần thiết đồng thời giết chết hai cái. Kia khó khăn vẫn là rất đại. Nàng cười cười trêu nói. Không sai biệt lắm. Triệu diệu rượu duỗi tay đem một cái cánh tay cử cao, đáp ở địch Phi trên vai. Tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng bắt quái nói Vị kia xoáy ca như thế nào không có theo tới Nhân ra có việc Chỉ là tiện đường giúp ta thôi Địch Phi nhẹ nhàng bâng cơ mà nhảy qua Triệu diệu diệu đi môi Quay đầu bắt đầu đoan trang chung quanh cảnh sát Nàng thậm chí phát ra một tiếng thở dài Ai nha, tuy rằng biết trùng vong bước tiếp theo Khẳng định vẫn là muốn làm sự tình Nhưng là như thế nào cảm giác cái này Màu đỏ sâu vong có vẻ thực nhàm chán a. Hương Địch Phi nhắc nhở nàng nhỏ giọng Nàng hiếp, hiếp mắt. Không cần thả lỏng cảnh giác, cái này vóng mục đích chưa bao giờ là nhằm vào một hai cái thợ săn. Nàng cố ý để thấp thanh âm, đối với triệu rượu rượu nhọn nhọn lỗ thai, mà là toàn bộ bắc khu. Triệu rượu rượu nhún vai, chỉ chỉ Chu Vân trong tay cờ đầu, sâu còn không phải đã ở chúng ta trên tay. Chu Vân ở phía trước biên đi không có nghe được các nàng ở sau lưng nói chuyện, còn quay đầu lại không kiên nhẫn mà vây vây tay, mau cùng thượng. Đường đi tài chất như là kim loại lại không phải, nhìn bóng loáng phản quang hoạt lưu lưu. Nhưng là lại ngẫu nhiên sẽ rung động một chút, đỏ bừng hồng, theo càng đi bên trong đi, tường thể bên trên liền xuất hiện càng ngày càng nhiều nếp nhăn, nhoáng lên mắt nháy mắt còn sẽ cho rằng ở thong thả mà di động. Kia trên tường hoa văn nô lên, chiếm cứ ở bóng loáng vách trong thượng, màu đỏ tươi mà như là nào đó xúc vừa, chu vân chấp trước mắt, vì cái gì có một loại cảm giác, hảo muốn đi bính một chút ta. Đừng chạm vào. Địch phi dỗi tay một phen giữ chặt hắn, đựng tinh thần ô nhiễm, không cần xem. vẫn luôn túi đầu đi liền sẽ không bị dụ hoặc đụng vào. Nàng có tinh thần lực bản thân liền đối loại này siết đựng chống cự tính, nhưng là đồng đội hai cái đều chịu đựng không nổi loại này tinh thần đánh sâu vào, đến vẫn luôn nhắc nhở. Ở phía trước biên dẫn đường tiểu trợ lý còn quay đầu hừ hừ mà cười hai tiếng, ý vị không rõ. Từ một cái nhất khoan đường đi vẫn luôn về phía trước đi, người trở nên càng ngày càng thưa thớt, không biết sao lại thế này, có nhân viên chuyển phát nhanh nhìn còn đi theo bọn họ phía sau, một lát liền biến mất không thấy. Toàn bộ đường đi dần dần trở nên trống trơn khoáng khoáng, thể cảm hai bên rộng lớn vách tường dần dần hướng về bên trong buộc chặt, toàn bộ thông đạo trở nên hẹp hòi lên. Vách tường hai sườn bóng loáng vách trong càng ngày càng ít, địch phi dương mắt nhìn lại, đôi mắt bị đột nhiên đâm một chút, hai sườn đều làm mấp máy một cái một cái màu đỏ huyết đủ, còn ngẫu nhiên xuất hiện từng con tái nhận trong mắt. Toàn bộ phía dưới vong trạng đường đi sẽ thường thường mà nhảy lên một hai hạng, một cổ dòng khí liền sẽ theo nhảy lên từ phía trước đánh sâu vào mà đến. Mang theo một cổ không thể xem nhẹ mùi tanh, giống như là bọn họ ở nào đó quái vật trong bụng, hai vách tường là nó thực quản, mà nó sẽ đúng giờ đánh cách giống nhau. Triệu rượu rượu nhĩ lực thật tốt, nàng khổ sở động động chính mình nhọn nhọn tinh linh lô thai, vẫn luôn nghe lời mà túi đầu nhìn dưới chân, ta nghe được có tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là nhân viên chuyển phát nhanh. Nàng cũng hình dung không ra đây là như thế nào một loại thanh âm, giống như là tiếng thét trói thai vừa muốn từ trong cổ họng toát ra tới, lại bị thứ gì sinh sôi mà tắt trở về. chỉ còn lại có toát ra hiết hầu một ngụm nước nở khí, hoa ba. Địch Phi ở cuối cùng đi, nàng lại có tinh thần lực, danh mạch mà biết phía sau nhân viên chuyển phát nhanh nhóm đã xảy ra cái gì, bọn họ tựa hồ bị vách tường sở mê hoặc, không tự giác mà rối tay đụng vào, ở trong nháy mắt liền bị hút đi vào, rào thành từng khối huyết nhục, dung nhập vách tường, trở thành mấp máy huyết nhục một bộ phận. Loại đồ vật này thông qua thị giác tới mê hoặc nhân tâm, cũng thông qua thị giác tới hút vào con người, chỉ cần nhắm mắt liền sẽ an toàn. Đột nhiên. nàng chú ý tới cái gì dừng lại phía trước mặt đất toàn đỏ không chỉ có là mặt đất toàn bộ đường đi không hề chỉ là hai sườn kích động xúc mà là trên dưới tả hữu toàn phương vị đều ở mất máy tiểu trợ lý một chân đạp ở mềm mặt màu đỏ trên mặt đất giẫm bò một cái đứng lên tới xúc một cổ màu đỏ màu đen chất lỏng liền phun tới bọn họ còn nghi hoặc mà quay đầu lại thỉnh các ngài cùng ta tới đừng có ngừng hạ bước chân chu vân nhắc an, tự nhiên không dám như là tiểu trợ lý giống nhau một chân dẫm lên xúc Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua địch phi, như là ở xác nhận hay không an toàn. Địch phi tinh thần lực vừa vặn khôi phục hơn phân nửa, nàng rút ra hai can, trước sau liên tiếp thượng chu vân cùng triệu rượu rượu tay cùng chân, còn ở phía trước đoạn liên tiếp tiểu trợ lý, phòng ngừa bọn họ cùng ném, ba người dùng nhưng kéo rỗi tinh thần lực cột vào cùng nhau, không sợ trên đường đột nhiên xuất hiện vấn đề gì. Cỡ lão bị đơn độc phân ra tới một cây tinh thần lực sợi tơ bao bọc lấy, phòng ngừa hắn chạy trốn, hoặc là nhân cơ hội làm cái gì chuyện xấu Dùng 30 giây làm xong những việc này sau, nàng trịnh trọng nói, nhắm mắt lại đi phía trước đi, ta bung ra tinh thần lực lại mở to mắt. Chỉ cần không nhìn thẳng, liền sẽ không có vấn đề lớn. Ba người gắt gao mà nhắm mắt lại, ruôi chân theo thứ tự đạp trên mặt đất, mềm mặt xúc tua như là cực độ hưng phấn, sôi nổi cuốn quanh đến mắt cá chân, bất quá cũng không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới, chỉ có thể không tình nguyện mà bung ra, lại cuốn lên, lại bung ra. Con mồi không có thượng câu, con mồi thập phần cảnh giác. vách tường kịch liệt mà mấp máy lên chúng nó thực mau phát hiện ba người gắt gao nhắm hai mắt lại không cam lòng mà nhỏ giọng gào giống một tiếng theo sau không biết từ nơi nào toát ra tới một tiếng địch phi thanh âm có thể trận mắt trận mắt ta chúng ta đã an toàn chu vân rượu rượu chu vân lông mi run rẩy một chút bước chân không ngừng lòng bàn chân nhào nhào dính dính xúc cảm làm hắn cảm thấy ghê tởm cùng sợ hãi nhịn không được muốn mở to mắt thoát khỏi hết thảy nhưng là trên cổ tay tinh thần lực sợi tơ quấn quanh mà càng thẩn, không hề có buông ra dấu hiệu gắt gao quấn quanh cảm giác làm chu vân kinh hồn táng đảm mà mạo một thân mồ hôi lạnh không cần nghe nó mê hoặc không cần trợn mắt địch phi thanh lanh kiên định thanh âm lại từ sau lưng truyền đến cứu ta lão đại ta bị tập trụ tại chỗ không động đại nổi triệu diệu diệu thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến thiếu nữ tiểu tiếu thanh âm để lộ ra một cổ lo lắng cùng vội vàng không phải ta triệu rượu diệu kéo kéo trong tay tuyến ha ha a không thể gặp xính vách tường mấp máy mà lợi hại hơn lên một chuỗi một chuỗi bắt trước thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến nhưng ba người như cũ gắt gao nhắm mắt lại cỡ lầu chạy trốn ta là hạc thanh a ta ở các ngươi bên người mang đến sâu trái tim từng tiếng nói dối trở nên càng ngày càng nóng nảy cuối cùng liền thanh âm đều không thể hoàn toàn tương tự mà bắt trước khi thì thô ách khi thì bén nhọn mà bay nhanh nhảy ra tới câu chữ rốt cuộc nửa giờ sau Địch Phi giải khai tinh thần lực, ba người thủ đoạn chỗ đều bị thít chặt ra một đạo vết đỏ tử, đặc biệt là Chu Vân, mồ hôi đầy đầu. Dưới chân không hề là dính xúc tua, cũng không có lây dính chất nhảy xúc tua bỏ lên trên quấn lên càng chân, mặt đất là cứng rắn bóng loáng xúc cảm. Chu Vân xác nhận mấy lần, mới hư hư mà mở to mắt, xoa xoa thủ đoạn, lau một phen mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, trà tấn chết ta. Tiểu trợ lý trong tay phủng mũ đỏ, xoay người đối mặt mấy người, cười đến khả khả ái. Ngài tiến vào chúng ta công ty bên trong đâu, hiện tại liền ở phòng tiếp khách, thỉnh chờ một lát nga. Phân công quản lý giám đốc lập tức liền đến. Nhìn dáng vẻ, là ở một cái trung ương hình tròn ngầm huyệt động, vách tường khôi phục ngay từ đầu màu đỏ nhạt bóng loáng bộ dáng. Bọn họ là từ một cái đường đi ra tới, thật lớn hình tròn phòng tiếp khách chung quanh còn liên tiếp năm cái đường đi, đều lục tục mà toát ra linh linh tinh tinh mấy cái dị năng, giả. Ở chỗ này, người thường cơ hồ toàn quân bị diệt. Trung gian trên sàn nhà rất lớn viết 300 không không hảo. Tuy rằng là 500 cái nhân viên chuyển phát nhanh, nhưng là chân chính trình diện cũng cũng chỉ có mấy chục cá nhân, mặt khác nhìn dáng vẻ hoặc là là ở đưa chuyển phát nhanh quá trình hy sinh, hoặc là chính là bị vách tường cấp hút đi vào. Phòng tiếp khách trung gian là cái màu trắng hình tròn đài, bên cạnh là từng đống vờn quanh màu trắng tiểu băng ghế, bên trên đều dùng viết đánh số, địch phi bọn họ vừa lúc là hợp với hảo, cũng liền ngồi ở cùng nhau. Tiểu trợ lý hướng tới bọn họ hì hì cười một tiếng, khả khả ái ái mà không không lưng. xinh đẹp tựa người ngẫu nhiên khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một tia tà ác chúng ta muốn phân biệt ngay sẽ ở hội nghị sau bị lại bị sai khiến tân tiểu trợ lý địch phi mắt sắc nhìn đến có một cái đường đi đang không ngừng đi ra từng loạt từng loạt tiểu trợ lý bọn họ đều là thống nhất hồng y phục mũ đỏ hướng từng người đối ứng đánh số trên chỗ ngồi đi đến trước đem mũ đặt ở trên chỗ ngồi lại hướng trung gian sân khấu dâng lên đi hai cái tiểu trợ lý đem mũ đặt ở chu vân cùng triệu rượu, rượu trong tay cũng không quay đầu lại mà cũng hướng về sân khấu đi đến ở đây nhân loại bình thường cũng liền năm mươi mấy cái dư lại hơn 400 cái tử vong nhân viên chuyển phát nhanh tiểu trợ lý sôi nổi bảy biện hảo mũ đỏ toàn bộ phòng tiếp khách trước mắt nhìn lại đều là một mảnh màu đỏ để lộ ra một cổ quái dị thấm người cảm tiểu trợ lý nhóm đều đứng ở sân khấu thượng một cái tế một cái đầu tiên là an tĩnh mà bất động đột nhiên một tiếng thét trói thai buộc phát ra tới bén nhọn tà ác thét trói thai hết đợt này đến đợt khác từ nhỏ trợ lý trong miệm phát ra tới Chỉ thấy chúng nó trong miệng toát ra nhòn nhọn nhà, nguyên bản đáng yêu tinh xảo khuôn mặt trở nên dữ tận lên. Tựa như trơ mắt mà nhìn xinh đẹp vật nhỏ biến dị, chúng nó trở nên càng ngày càng xấu xí huyết tinh, đôi mắt cũng không hề có thần thái, biến thành mắt cá chết. Ly địch phi gần nhất cái kia tiểu trợ lý cái thứ nhất mở ra miệng, một ngụm cắn tại bên người đỉnh đầu, xoắn cổ sẽ xuống một ngụm thịt. Răng giác răng rác, nó mới vừa chừng mắt nhấm ướt, đã bị phía sau một ngụm cắn cổ. 68.68 .68 chuyển phát nhanh 16. Thân ái công nhân nhóm, công nhân viên trước đại hội sắp bắt đầu, thỉnh ngài chuẩn bị tốt, ngồi ở thuộc về chính mình trên châu ngồi Nga. Phân công quản lý giám đốc lập tức liền đến. Một tiếng máy móc giọng nữ ôn nhu mà vang lên, cùng sân khấu thượng cho nhau cắn xé huyết tinh cảnh tượng không hợp nhau. Sân khấu thượng nơi nơi đều là gãy chi, lại không có huyết, bởi vì tiểu trợ lý nhóm đều là sẽ không đổ máu trùng linh, giống như này đó trùng linh thông qua dùng ăn đồng loại tới tăng mạnh chính mình năng lực. Chỉ chốc lát sau sân khấu thượng liền xuất hiện mấy cái thân thể dần dần biến đại tiểu trợ lý, bọn họ đều là ăn rất nhiều đồng loại tứ chi, lúc này còn đang liều mạng mà cho nhau căn xé. Theo bọn họ thân thể càng dài càng lớn, tiểu trợ lý số lượng cũng càng ngày càng ít, rất nhiều bị ăn xong đi tứ chi lại biến thành tân tứ chi chất dinh dưỡng, trở thành sinh tồn xuống dưới tiểu trợ lý thân thể một bộ phận. Trình trang huyết tinh bạo lực diễn xuất chấn kinh rồi đương trường những người sống sót. Chu vân ôm trong lòng lực cơ gõ gõ lồng sát. đây là ngươi nghĩ ra được dưỡng cổ biểu diễn cơ tà ác màu đỏ mắt nhỏ đóng lại tới không biết từ nơi nào phát ra khò khe một tiếng căn bản không phản ứng hắn hư mau xem triệu rượu rượu duỗi tay chỉ chỉ trên đài chỉ thấy trên đài thực mau cũng chỉ dư lại hai cái tiểu trợ lý hai chỉ trùng linh hình thể đều không nhỏ đang ở chiến đấu ở bên nhau một con hung hăng cắn được đối diện trên đùi sinh sôi sẽ xuống một ngụm thịt một bên nhấm nuốt một bên từ trong cổ họng phát ra trầm thấp gạo giống thanh Theo sau bị một khác chỉ không lưu tình chút nào mà dùng hai chỉ bén nhọn móng bước kéo lấy đầu, một phen chọc vào cái hóa, theo sau một ngụm cắn nửa cái đầu. Tiểu trợ lý biến đại lúc sau, cũng trở nên càng ngày càng hung tàn tàn nhẫn, một chút đều nhìn không ra tới bọn họ nguyên bản tinh xảo đáng yêu giống như bút bê Tây Dương, thuần khiết vô hại bộ dáng. Lúc này bọn họ trên mặt đều là dữ tợn cơ bắp, thân thể cũng trở nên phá lệ thô tráng cứng hãn, có thể tưởng tượng ra kia đại khối cơ bắp bùng nổ lực lượng. Phân công quản lý giám đốc tới hiện trường lạp giọng nữ hân hoan nhảy nhót mà tuyên bố nói. Đệ nhị chỉ tiểu trợ lý đã vô thanh vô tức mà ngã xuống sân khấu thượng, duy nhất người thắng ở từng ngụm từng ngụm mà cắn nuốt hắn thi thể, theo hắn ăn cơm, thân thể hắn tàn khuyết bộ vị cũng dần dần trưởng thành, cuối cùng một ngụm không dư thừa mà toàn bộ cắn nuốt đi xuống, biến thành một con thật lớn dữ tợn quái vật. Quái vật nghi hoặc mà dơ lên chính mình tay trái, ngón út giống như thiếu một đoạn, là không có ăn luôn cái nào tiểu trợ lý sao Trên đầu của hắn mọc ra hai căn màu đen rác, vốn lượn thành một cái tà ác góc độ, giống như phương Tây trong thần thoại ác ma, thân hình thật lớn, ở toàn bộ hình tròn hội trường đều có vẻ có điểm chen trúc, ước chừng có mười mấy người điệp lên như vậy cao. Cái gọi là phân công quản lý giám đốc chính là hắn, ở loạn đấu chung duy nhất sống sót tiểu trợ lý, hoặc là, đã không thể xưng là tiểu trợ lý, phải nói là, quái vật. Chào mọi người. Hắn vỡ ra hồng hồng miệng, từ bên trong vươn hai điều thật dài đầu lưỡi. Ta là các ngươi phân công quản lý giám đốc, ta phụ trách các ngươi ở trong công ty cụ thể nghiệp vụ cùng khảo hạch. Hắn trí lực hẳn là rất cao, dù sao cũng là ăn rất nhiều đồng loại trùng linh, còn híp mắt đếm đếm ở đây nhân số, 53 người, nhân số cùng dự tính tiếp thu công nhân không quá nhất trí đâu. Có điểm siêu, hắn lấy một cái nhàn nhã tư thế ngồi ở sân khấu thượng, thật lớn hình thể liền tính ngồi xuống cũng có thể dễ dàng mà nhìn xuống ở đây các vị, hắn đôi mắt biến thành cùng cờ lão giống nhau màu đỏ tươi. Nhìn chung quanh một vòng ở đây những người sống sót, sền sền ánh mắt ở địch phi bọn họ trên người còn cố ý dừng lại một đoạn thời gian, không biết là đang xem cơ lẩu vẫn là đang xem địch phi. Hắn nghiêm túc mà đôi tay đáp ở trên ủi "Chúng ta công ty sắp xếp chiêu mộ nhân số là 500 người chúng chiêu mộ 50 người, 10 so một xác suất, cho nên ở công bố tiếp theo giai đoạn công ty khảo hạch trước, chúng ta yêu cầu đào thải ba người." Hắn tâm tình có điểm hảo, "Hừ hừ hai hạ, có ai muốn tự nguyện bị ta ăn luôn?" có thể chủ động đứng ra. Tự nhiên không có người nguyện ý đứng ra chủ động chịu chết, không khí trong nháy mắt độc lại, ai cũng không muốn tuyển đến chính mình bị ăn luôn. Hắn đợi ước chừng nửa phút thấy không có người phản ứng, dự kiến bên trong không có hảo ý mà cười hạ, vậy các ngươi 53 cá nhân chính mình quyết định, nào ba người phải bị ăn luôn đi. Cho các ngươi 10 phút, không có kết quả nói, ta chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ ăn luôn. Hạc Thanh đuổi tới thời điểm, đèn đã không thấy bóng dáng. Trong không khí tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi. Thật lâu không đi, nơi này ban đầu ở Bắc Khu là một cái nhà trẻ, cũng là cớ lẩu nữ nhi ban đầu đi học địa phương, Bắc Khu trùng vong buông xuống lúc sau liền vứt đi. Thực hiển nhiên, nhà trẻ nội mọi người bao gồm giáo viên ở bên trong đều bị sâu cắn chết, nàng thậm chí còn ăn không hết, dư lại rất nhiều sớm đã hư thối thịt, một đống một đống mà đôi ở bên nhau, càng đi đi, liền càng xem đến một ít bị đảo giống nội tạng thi thể. Không có người may mắn còn tồn tại. Nhà này nhà trẻ ở cớ lẩu biệt thự bên cạnh. thuộc về một khu nhà xa hoa cư dân khu phụ thuộc nhà trẻ hạc thanh vừa mới từ nhà hắn không có một bóng người biệt thự ra tới vẫn là đến chậm một bước làm trái tim đào tẩu biệt thự cảnh tượng không có nơi này thảm thiết to như vậy một căn biệt thự dư lại bất quá là một cái đã tắt thở bị gầm mà không sai biệt lắm nữ nhân cớ lầu nhân loại thê tử bị hạ trùng chú nếu cớ lẩu bản thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trái tim liền cũng có thể thông qua cắn nuốt cơ thể mẹ đạt được năng lượng hẹn hiện tại chính là tình huống như vậy nàng đã ăn mấy chục người, Hạc Thanh cũng là nghe thấy được thực nung liệt, không hợp với lẽ thường mùi máu tươi mới tìm được nơi này. Quả nhiên người được trái tim hơi thở, tiếp nối chính là nàng hẳn là cũng là trực giác cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, bản năng hướng phía đông chạy, cỡ đầu nơi địa phương. Hạc Thanh liếm liếm môi, ngụy trang thành màu đen trong ánh mắt hiện lên một tia sâu kín lang quang, hắn nhẹ giọng nỉ non. nên kết thúc. còn có 5 phút nga thân ái nhân viên chuyển phát nhanh nhóm, còn không có tuyển người tốt tuyển sao? tường bị ta toàn bộ ăn luôn sao quái vật vương nó thon dài hữu lực hai căn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng chảy xuống tới nước miếng tuy rằng thoạt nhìn biểu tình có điểm mệt hoài, chính là trong giọng nói lại nhịn không được để lộ ra vui sướng dư lại năm mươi mấy cái nhân viên chuyển phát nhanh tuy rằng đều là dị năng giả lại không phải chuyên nghiệp sâu thợ săn chỉ có một chút tiểu bản lĩnh khó khăn lắm thông qua cơ chí đi tới này một bước đại bộ phận đều không có đối kháng quái vật năng lực bọn họ vây ở một chỗ ríu rít mà mặt mà ủ mày hễ thảo luận có cái vóc dáng cao thoạt nhìn như là viện nghiên cứu học giả trung niên nam nhân đỡ đỡ đôi mắt thở dài một hơi đề nghị nói chúng ta cùng lên đi đem quái vật lộng chết là được cũng không cần hy sinh đồng bạn không ít người sôi nổi phản đối ngươi đánh rắm ngươi nói được dễ dàng nơi nào có người nguyện ý cùng quái vật liều mạng chứ không nói đánh không lại ngươi đừng làm cho chúng ta thật vất vả sống sót người đi theo ngươi chôn cùng nếu muốn đánh quái vật chính ngươi đi trung niên nam nhân chỉ có thể rụt rụt cổ yên lặng lui ra có cái tiểu tử thoạt nhìn là cái thực lực không tầm thường dị năng giả trong tay hắn vòng quanh một đoàn hỏa cầu trương hiển cháy thuộc tính lực công kích chúng ta không bằng rút tham đi trên mặt hắn có một đạo vết sẹo nằm ngang bổ vào trên mũi hắn nói chuyện mọi người đều không tự giác mà nhìn chằm chằm kia đạo thương sẹo nhìn ta phóng ba cái hỏa cầu các ngươi tùy cơ trạng rớt đến ai trên người ai đi thế nào ta chính mình cũng coi như ở bên trong tuy rằng đại gia không quá tình nguyện nhưng là rút tham hiển nhiên đạt được nhiều nhất người tán thành. Hòa cầu tại quái vật rất có hưng thú dưới ánh mắt rừng ở ba cái xui xẻo trứng trên đầu, trong đó một cái chính là cái kia ngay từ đầu đề nghị cùng nhau thượng trung niên nam nhân. Hắn xác nhận chính mình bị rút thăm lựa chọn lúc sau biểu tình phá lệ hoảng sợ khó coi, không quan tâm mà hét lớn, ta là nghiên cứu sâu cao cấp nghiên cứu viên, có được quý hiếm tinh thần hệ dị năng, các ngươi, các ngươi không thể, ta tuyệt không đi. Còn có ba phút nga quái vật không quan tâm mọi người rối loạn, hãy còn miết môi cười nói. địch phi bọn họ ở đám người nhất bên ngoài ba người tụ ở bên nhau từ đầu đến cuối đều không có tham dự những người sống sót thảo luận chu vân thế nào thiếu nữ đôi ngựa bị nàng chắc khởi màu hổ phách trong mắt phá lệ nghiêm túc nhược điểm là tứ chi phần đầu đặc biệt cứng rắn đầu lưỡi sẽ phân nhánh nhiều nhất phân nhánh thành bốn căn có cường đại lực công kích cùng độc tính phải cẩn thận như thế nào giết chết triệu diệu rượu đi theo phía sau hỏi chém rất tứ chi phân biệt hơn nữa muốn ấn chỉnh tự bằng không sẽ một lần nữa mọc ra tới, trình tự nói phân tích cũng chỉ có nhiều như vậy, mặt khác chữ nhỏ thấy không rõ lắm. Ta phụ trách tay, Diệu Diệu phụ trách hai chân, chú ý chém rất chính tự, Chu Vân phụ trách nhìn cơ lâu, phòng ngừa hắn sấn loạn đảo tẩu. Địch Phi bình tĩnh mà bố trí nói, tinh thần lực còn chưa tới ta đứng đầu trình độ, yêu cầu ngươi nhiều cấp điểm trị liệu. Đúng rồi lão đại. Chu Vân vứt ra hai trường tạm, vừa mới trừ hai trường công kích miễn dịch tạm, các ngươi một người một trường, miễn dịch thời gian 30 giây. tương đương với vô địch hắn nói xong cơ cơ trong tay cơ lảo làm mặt quỷ mà cười vũ trụ mạnh nhất phụ trợ tại đây nho nhỏ trùng linh không nói chơi một phút quái vật đánh ngáp một cái nó ngự khí trở nên càng ngày càng hưng phấn ta công nhân viên trước các bằng hữu tuyển hảo sao tuyển hảo tuyển hảo một cái lại lùn lại béo người ăn mặc rõ ràng thuộc về đi làm tộc tây trang đối với trùng linh với tay một phen từ trước người đẩy ra một cái tiểu nữ hải trong đó một cái chính là nàng Nữ hài tuổi không lớn, nước mắt lưng chồng quay đầu lại nhược nhược mà kêu một tiếng, cứu cứu. Tuy rằng có người có lương tâm ở phía sau biên chỉ chỉ trò trò, nhưng ngẫm lại bọn họ cũng là cam chịu hiến tế ra ba cái xui xẻo quỷ, cũng liền yên lặng mà không ra tiếng. Một cái tiểu nữ hải, một cái trung niên nam nhân, một cái ngẫu nhiên thức tỉnh dị năng gia đình bà chủ, bị đám người đẩy xả ra tới. Nha, cuối cùng tuyển ra tới à, làm ta xem xem, đều là mỹ vị đồ ăn đâu trùng linh miệng đã liệt đến cái hót đi. nó nước miếng không ngừng lưu trong ánh mắt màu đỏ quang mang chợt lóe chợt lóe ta đây liền không khách khí lạc. nói còn chưa dứt lời một phen trùy thủ thẳng tắp mà hướng tới nó đôi mắt đánh tới chuẩn xác không có lầm mà thật sâu chọc đi vào theo trùng linh phản ánh lại đây hét thảm một tiếng đại gia bị này biến cô sợ tới mức sửng sốt sôi nổi quay đầu lại tìm vọng thiếu nữ thanh âm từ đám người sau lưng vang lên chỉ nghe nàng thanh thanh lánh lành âm tuyến mang theo một tia không chút để ý đau không sáu mươi chuyển phát nhanh 17. Quái vật hét thảm một tiếng còn đổ ở trong cổ họng, nó luôn cuống tay chân mà rút ra chính mình trong mắt truy thủ, không nghĩ tới triệu rượu rượu một khắc đem truy thủ đối với nó đôi mắt bay nhanh đâm tới, nàng phân thân mở ra, nháy mắt vứt ra mấy cái tàn ảnh ở sau người. Chu vân tăng phúc cấp hai người tăng đến lớn nhất, phản phất không cần tiền dường như ở hai người trên người trồng lên, quái vật tuy rằng khổ người đại, lại chỉ là da dày thịt béo thôi, căn bản không có mấy người linh hoạt nhanh nhẹn, một phút không đến trên người đã treo màu. chu vân bỡn cật mà ở trong đám người cười trêu nói cũng liền cái này trình độ cũng dám ra tới nhảy quái vật phụt một tiếng rút ra trong mắt truy thủ ném đến một bên nó chấp chấp mắt dán chác thượng mí mắt phiên một chút nhắm ngay địch phi cùng triệu diệu diệu chính xác ra là ba người triệu diệu diệu phân ra một cái khác chính mình nó phẫn nộ mà vươn hai căn đầu lưỡi bay nhanh mà quấn lên một cổ tanh phong hướng về phía hai người cuốn đi, rối tay nặng nề mà hướng tới trên vách tường một phách không biết tự lượng sức mình Người sống sót chung có người phản ứng lại đây, không quan tâm mà hoảng sợ hết lớn, các ngươi là muốn cho chúng ta đều đi theo ngươi cùng nhau chôn cùng sao. Địch phi không quản bọn họ hô to gọi nhỏ, tinh thần lực lôi kéo chính mình vòng eo, có thể ở toàn bộ giữa sân tự do di động, động tác nhanh chóng, nàng trường đao bị hiệp hội khấu lưu, chỉ có cầm một phen không dài không ngắn trùy thủ công kích quái vật, liền tính như thế, tiểu trùy thủ lực công kích cũng không thể khinh thường, nàng chỉ đối với quái vật một con tả cánh tay phát lực, bên trên đã vết thương chống chết. đều là nàng hoa miệng vết thương. Bất quá không đến 30 giây, những cái đó miệng vết thương liền khép lại. Hai cái triệu diệu diệu tác động tác bay nhanh mà tại hạ chi bộ vị di động tới, cầm từ chữ vật túi lấy ra tới một phen đại khám đao, tìm cơ hội chặt đứt nó càng chân. Trước thử xem tả cánh tay. Địch Phi thành thạo mà tuyên bố mệnh lệnh, nói xong liền thao túng tinh thần lực ngưng kết thành đao, từ quái vật tả chi hệ dễ chém xuống. Không có máu tươi, lại chỉ có thể nghe được quái vật gào giống kêu thảm thiết. Một cái cánh tay liền như vậy bị thành công mà tá xuống dưới. Mọi người che lại lỗ thai, hiếm thấy mà bắt đầu trầm mặc. Cái kia nghiên cứu viên trung niên nam nhân ngay từ đầu tránh ở cuối cùng biên, xem có dị năng giả sông lên đi cùng quái vật liều mạng, trường hu một hơi, hắn nhìn về phía địch phi mấy người ánh mắt sáng quắc, tựa như đang xem chúa cứu thế, không quan tâm mà vung cánh tay hướng về những người sống sót nước miếng bay tán loạn, ta liền nói. Chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, tuy rằng vẫn là không có người để ý đến hắn. Nhưng phản đối đoán giận thanh âm ở nhìn đến kia một cái thô tráng cánh tay bị dễ dàng tá rất lúc sau dần dần nhỏ. Vận khí thực hảo, điều thứ nhất cánh tay tuyển đúng rồi. Quái vật tả cánh tay lúc sau không còn có mọc ra tới, nó như là thu được cực đại kích thích, trừng mắt điên cuồng mà hướng tới địch phi phản công. Hắn chỉ số thông minh không thấp, nhưng là cũng không có đoán trước đã có người có thể biết được nhược điểm của hắn là tứ chi, chỉ có thể đem đầu lươi chia làm bốn xoa lung tung công kích tới. Như thế nào sẽ? Chỉ cần chặt bỏ trình tự không đối liền có thể vô hạn mà mọc ra tới tư chi, bọn họ như thế nào sẽ biết chính mình nhược điểm đâu. Quái vật trong lòng bắt đầu sinh ra một tia sợ hãi. Địch phi ánh mắt lạnh lùng, cảm nhận được tiêu hao tinh thần lực ở chu vân bổ sung hạ dần dần đấy đà, bình tĩnh mà tiếp tục phát ra mệnh lệnh, tiếp tục, hữu cánh tay. Phu thân ở nơi nào đâu? Rõ ràng cảm nhận được hắn hơi thở liền ở chỗ này a én màu trắng trên váy tất cả đều là phun tung tóe vết máu. nàng nhặt lên bút bê tây dương kéo trên mặt đất ném xuống tay du đãng dưới nền đất hạ. nàng không có mặc giày chân trần đạp lên tràn đầy xúc tua hồng màu nâu trên mặt đất mềm mặt xúc tua một chạm vào nàng tựa như bị đột nhiên kích thích giống nhau lập tức phân tán mở ra trốn đến ven từng rác không dám tới gần nàng hẹn không nhanh không chậm mà đi ở mê cung giống nhau công ty tổng bộ bất luận là nhân loại vẫn là chủ linh đều theo bản năng mà tránh đi nàng hành động phảng phất nàng là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau En mới không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, En là các ngươi chúa cứu thế, là các ngươi xạ tạn cùng, giật, các ngươi thần nàng lẩm bẩm nói. Rõ ràng là một trương bảy tám tuổi tiểu cô nương khuôn mặt lại dính đầy vết máu, nửa bên mặt má đều là khô cạn huyết, khoe miệng bốn phía cũng không có lau khô, làm này trương thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt có vẻ như thế quỷ dị tà ác. Theo đường đi dần dần biến hẹp, En biểu tình cũng càng ngày càng kỳ quái lên. Phụ thân khí vị đã thực nung liệt, tựa hồ liền ở phía trước đâu. Chính là, phụ thân. vì cái gì bị nhốt lại nàng nghiêng nghiêng đầu ba con nhỏ bé cấp thấp nhân loại ỉ vào chính mình có điểm dị năng liền dám đóng lại èn vĩ đại phụ thân sao nàng tư hiết hầu chỗ sâu trong lộc cộc ra một tiếng gầm nhẹ như là nào đó bị chọc giận ra thú tả cánh tay đùi phải đều bị chặt bỏ tới chúng linh tứ chi chỉ còn lại có một bàn tay cùng một chân nó đã vô pháp đứng thẳng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi phụ phục ở sân khấu thượng vươn đầu lưỡi vô lực mà dãy dùa Quái vật sớm đã không có ngay từ đầu vênh váo tự đắc bộ dáng, ngược lại hèn mọn xin tha, tuy rằng ta so các ngươi cao một bậc, nhưng là đều là công ty công nhân, đều là làm công người, các vị nhân viên chuyển phát nhanh thủ hạ lưu tình. Lưu ta một cái mệnh đi. Ta, ta cũng có thể phá cách, 53 cá nhân 53 cũng có thể, A a. Địch phi một đao cắt đứt nó một cây đầu lưỡi. Mọi người đã không còn sợ nó, ngược lại có gan lớn sẽ thấu tiến lên đi, cấp địch phi bọn họ cao giọng trầm trồ khen ngợi. tuy rằng dây tiếp theo liền sẽ bị quái vật cuồng loạn bay múa đầu lưỡi dọa đến liên tục lui về phía sau bước tiếp theo thử xem hữu cánh tay nay chỉ trùng linh tuy rằng không phải rất mạnh giải quyết lên nhưng thật ra có điểm phiền thoái nó lực công kích cũng không cao phòng ngự nhưng thật ra điểm thực mãn trừ bỏ cái thứ nhất cánh tay sấn không chú ý tranh thủ thời gian giải quyết mặt khác tứ chi liền càng thêm phí thời gian một chút chu vân cấp hai chương vô địch tạp hai người cũng chưa dùng tới nhưng là đến bây giờ đã háo ước chừng nửa giờ Chu Vân nhưng thật ra ở một bên thành thơi thành thơi mà xách theo cơ lỏ, còn cùng chung quanh mấy cái may mắn còn tồn tại nhân loại liêu thượng thiên Nga, chúng ta là tại chức sâu thợ săn, có tiền thưởng cùng trợ cấp cái loại này. Lương một năm. Đây chính là cơ mật A đại gia, bất quá chúng ta liền cùng trong núi đầu thổ phỉ giống nhau, làm số phiếu càng nhiều lấy đến tiền càng nhiều. Ta cũng không phải không nghĩ thượng, chủ yếu là ta định vị là cái phụ trợ A. Chu Vân đang ở nước miếng bay tán loạn mà tán gẫu đâu, đột nhiên đôi mắt thoáng nhìn. nhìn thấy gì đồ vật mang theo màu đỏ tự đột nhiên từ đám người phía sau lung lay một chút hắn không cấm sửng sốt một chút bên cạnh cụ ông còn ở vỗ bờ vai của hắn tiểu tử điều kiện như vậy ưu tú tìm không tìm đối tượng a nhà ta cháu gái nhi kia chợt lóe mà qua chính là cái gì còn mang theo hồng tự bởi vì vẫn luôn mở ra phân tích dị năng cho nên có thể nhìn đến sâu cùng trùng linh trên người nhược điểm cùng cường hạng vừa mới cái kia mang hồng tự đúng là đại biểu cho lực công kích tương đối cường một loại sâu lại xuất hiện một con trùng linh sao chu vân chưa kịp đáp lại phía sau cụ ông nói trước tiên hướng tới đồng đội vây vây tay lao đại có tình huống xem ba giờ phương hướng địch phi cũng chú ý tới nàng vừa mới chặt bỏ trùng linh hữu cánh tay toàn bộ quái vật tứ chi chỉ còn lại có một chân nó vô lực thả ác độc mà gào giống ngay cả đầu lưỡi đều trở nên mềm hoạt không hề sắc bén linh hoạt nhưng là liền ở vừa mới nó ánh mắt trong nháy mắt buộc phát ra kỳ dị cảm xúc như là bắt được một đường sinh cơ tinh thần lực vẫn luôn ở mở ra trạng thái hạng có thể cảm nhận được có cái gì lợi hại đồ vật tới triệu diệu diệu cũng chú ý tới không thích hợp nàng cùng phân thân trên tay động tác cũng ngừng lại tinh linh nhị giật giật cảnh giác mà nhìn chung quanh bốn phía chứ bỏ quái vật quỳ dạp trên mặt đất thấp thấp rên rỉ bãi trung gian ba người đều ngừng lại tinh thần lực thế nhưng xác định không được cụ thể vị trí cái này mới tới tựa hồ có điểm khó giải quyết chào mọi người một đạo ngọt ngào trẻ nhỏ giọng nữ đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên tên của ta gọi là ẻn Tên đầy đủ là N Cơ đại gia không cần nhớ là Nga. Thích nhất người là phụ thân, người đáng ghét là nhà trẻ mọi người, yêu thích là ăn tiểu thịt khô cùng chơi bút bê Tây Dương, còn có chơi chơi trốn tìm. Hiện tại ta trốn đi Nga. Có người có thể tìm được ta sao? Thứ gì? Ngay từ đầu đẩy chính mình chất nữ tiến lên hiến tế cái kia cứu cứu cái thứ nhất ra tiếng, nơi nào tới tiểu hải nhi trò đùa dai. Hắn lỗ mùi hướng lên trời mà tún tún chính mình cà vạn, đừng quấy rầy chúng ta săn trùng. dây tiếp theo, hắn người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà che miệng lại, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên quỷ dị sợ hãi lên, như là muốn thét chói tai lại mạnh mẽ nhìn xuống bộ dáng. các ngươi đều làm sao vậy? hắn lắc lắc đầu, nghi hoặc mà cúi đầu nhìn lại. á á á, một tiếng hoảng sợ vô cùng thét chói tai từ hắn trong cổ họng buộc phát ra tới. ta, ta chân, ta chân. hắn run rẩy thân thể, ngay cả thanh âm đều tránh không được phát ra run rẩy. cứu cứu ta! tới cá nhân, thợ săn. thợ san đâu cứu cứu ta Hắn từ phần eo dưới đều biến thành màu đỏ mấp máy thịt trạng xúc tua hơn nữa siêng năng mà hướng tới nửa người trên mở rộng thực mau hắn chỉ còn lại có một cái đầu là nhân loại bộ dáng giống như là bị thả xuống tới rồi xúc tua đôi bị ăn đến chỉ còn cái đầu thật lớn đau đớn mới vừa đánh út lại nam nhân đã đại dương miệng nói không ra lời hi hi hi hi đứa bé thanh âm lại một lần từ đỉnh đầu thượng vang lên không cần tùy ý mà đánh gây en nói chuyện nga đáng giận nhân loại Các ngươi cha mẹ không có giáo dục quá các ngươi, đây là không lễ phép hành vi sao? Nàng thanh âm mơ hồ không chừng, giống như là ưu linh ở toàn bộ không gian nội du tẩu, ẻn thực tức giận, các ngươi này đó ti tiện thợ săn còn đóng lại ẻn phụ thân. Nữ hải thanh âm vẫn là trước sau như một điểm mỹ đáng yêu, nhưng là nói ra nói lại thập phần ác độc tàn nhẫn, thả hắn ra, bằng không, ta sẽ ăn luôn mọi người Nga. Bất chi bất giác chung, toàn bộ nơi sân bị màu đỏ xúc tua vây quanh. ngay cả sân khấu thượng hơi thở thoi thóp quái vật cũng chỉ trước mắt biến thành màu đỏ mấp máy thịt khối chu vân chạy đến địch phi triệu rượu rượu bên người gắt gao nắm cờ lầu, không dám động hắn nhắc gan có chút khẩn trương đặc biệt là quái vật còn cố ý dùng ngọt ngào thiếu nữ âm giảng loại này tàn nhẫn đáng sợ nói tương phản cảm làm hắn sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh hắn khẩn trương mà gai gai gương mặt đột nhiên ý thức được chính mình mặt sườn tựa hồ có cái gì lông xù xù đổ vật hắn nuốt hạ nước miếng chậm rãi quay đầu lại một cái nết miệng cười to hoa hoa còn dối, trừng mắt lục thảm thảm pha lê châu đôi mắt, ở Chu Vân cái hốt sau lưng nhìn chằm chằm vào hắn xem, khô vàng sắc ngọn tóc vừa lúc đảo qua hắn sau cổ cùng gương mặt, ẹn mặt đột nhiên từ người ngẫu nhiên hoa hoa phía sau toát ra tới, đầy miệng là huyết, đôi mắt cười tủm tỉm mà kêu một tiếng, phanh, kinh hỉ, Chu Vân, bảy mươi không chuyển phát nhanh, 18. kinh hỉ không đến mức kinh hách nhưng thật ra có không ít, ẹn kia trương đứa bé trên mặt hiện ra một tia mỉm cười. đột nhiên từ sau lưng mọc ra một chuỗi hồng màu nâu xúc tua lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới chu vân đầu tập kích đi một đạo từ tinh thần lực ngưng kết thành phòng hộ cháo ở chu vân chừng lớn đôi mắt trong nháy mắt vỡ vụ khai cùng với chính là một tiếng thanh thúy lưu loát đạn đánh thanh xúc tua bị trấn khai ma liên ở ngắn ngủn 10 giây nội các đại đường đi chung đột nhiên xuất hiện ra một đống một đống màu đỏ xúc tua sắp xuất hiện khẩu cùng nhập khẩu gắt gao phong bế toàn bộ nơi sân biến thành hồng màu nâu hải dương en gây lạnh một tiếng đảo mắt thuấn di đến cách đó không xa giữa không trung các ca ca tỷ tỷ các ngươi không cần khi dễ en nga địch phi bị phản kích mà trong ngực một buồn tinh thần lực là nàng cái khó lo cái khôn vì chu vân ngưng kết vỡ vụn đồng thời trấn đi rồi nàng một bộ phận năng lực chu vân gắt gao mà siết chặt trong tay lồng sát kinh hồn chưa định mà túi đầu vừa thấy phát hiện cỡ lộc không biết khi nào trên người nhiều ra mấy đôi mắt những cái đó màu đỏ ta ác đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chu vân phảng phất ánh mắt có nhất ác độc nguyền rủa Chu vân trong lòng một giật mình, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, không hề giữ lại mà đem chính mình dị năng toàn bộ thêm ở địch phi cùng triệu rượu rượu trên người. May mắn, leader tạm thời vẫn là trốn không thoát đi cái này nhà giam. Trái tim ở trên tay nàng. Địch phi mặt ngoài duy trì bình tĩnh mà phát ra tiếng. Một viên màu đỏ tươi sống sâu trái tim, ở ấn lòng bàn tay nhảy lên, nàng nhấc tay nháy mắt thậm chí có thể nhìn đến kia trái tim màu đỏ sầm hoa văn, giống như là nào đó kỳ quái thần bí ký hiệu, ẩn chứa thật lớn lực lượng. Nàng nhưng thật ra không chút nào che giấu, chính mình trái tim liền tùy tiện mà lộ ở bên ngoài. Hẹn hướng tới mấy người làm mặt quỷ, một bên lôi kéo chính mình ngũ quan, đem cả khuôn mặt lôi kéo mà biến hình, một bên điều khiển toàn bộ không gian xúc tua tùy ý mà công kích nhân loại. Nhân loại ở tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt quá mức yêu đất, không hề sức chống cự, chỉ có thể trở thành hẹn xúc tua hạ giết chóc trò chơi ngoạn vật. Địch phi phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. chính mình năng lực ở vừa mới trong thời gian ngắn giao phong nội bị sờ đến rõ ràng hơn nữa còn bị n hấp thụ một đại bộ phận hiện tại chỉ dư lại một chút tinh thần lực căn bản không phải n đối thủ nàng hướng tới chu vân nhanh chóng quyết định nói công kích cùng tốc độ toàn bộ thêm cấp rượu rượu không cần phải xen vào ta chu vân nghi hoặc a lao đại triệu rượu rượu không lên tiếng nàng biết địch phi ý tứ thần sắc ngưng trọng gật gật đầu nàng hiện tại là duy nhất có thể chống lại tồn tại n ở một phút nội đã ăn mười mấy người Nhân loại thảm trạng đủ loại, có bị xoay đầu, có bị mở ra tư chi, có bị xúc tua bao phủ. Nàng giống như là bướng bình tiểu hải tử, dùng cha tấn cùng chơi đùa tiểu động vật thủ đoạn tiến hành rất chóc. Nàng có thuấn di dị năng, cho nên triệu rượu rượu liền tính tốc độ lại mau, cũng chỉ có thể chém tới nàng lưu lại tàn ảnh. Rượu rượu thủ vũ khí vẫn là ngay từ đầu chữ vật túi chuẩn bị khám đao. Nàng thuận tay cung đao đã bị thợ săn hiệp hội giam, khám đao công kềnh, xúc cảm không tốt lắm. Liền tính là thêm đầy nhanh nhẹn cũng vô pháp chạm đến đến n một kia. Triệu rượu rượu thở phi phò, đôi mắt đỏ lên, không cam lòng mà hung hăng đem đao nện ở trên mặt đất, nàng khẽ cắn môi, hướng tới n lại tiến lên. Thật đáng buồn nhân loại. N như là ở miêu đùa với lao thử chơi, cố ý không hướng tới triệu rượu rượu công kích, cũng cũng không có bị chọc giận, tiểu hai tử tâm tình âm tình bất định, nàng cười hì hì hướng tới mấy người đàm phán đến. Như vậy, các ngươi thả ta phụ thân. Ta liền cho các ngươi một cái giải thoát mò một chút cách chết, thuận tiện cho các ngươi bị ta chính miệng ăn luôn cơ hội, thế nào? Cảm thấy vinh hạnh sao? Chu Vân nói thầm một câu, này vinh hạnh cho ngươi ngươi muốn hay không a Dứt lời hắn sách cơ lầu, quay người lại nhảy quá chiều hắn đánh ra mà đến hai căn súc vua Mới vừa nhảy xong, phía sau lưng lại tập kích tới hai căn càng thêm thô tráng súc vua Chu Vân vẻ mặt đau khổ dỗi tay đi chán, bị địch phi từ nơi xa một đao bổ ra. Thiếu nữ xoay người để lại cho Chu Vân một cái tiêu sái bóng, dáng, ngươi nên tăng lớn huấn luyện lượng, Chu Vân. Lão đại nói tăng lớn huấn luyện lượng. Chu Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, thầm nghĩ còn không bằng làm hắn bị một đao đánh chết, kia huấn luyện là người có thể chịu sao. Lời nói là nói như vậy, Chu Vân như cũ thực tích mệnh, mang theo cỡ lực trên mặt đất mặt xám mày cho mà lăn một vòng. Cỡ lầu đôi mắt càng ngày càng nhiều, đã tệ đến toàn thân trải rộng đều là, hắn hiển nhiên không nghĩ ngồi chờ chết, thừa dịp ở. lén lút từ trong thân thể phân nhánh ra một chi nâu đen sắc tứ chi thừa dịp chu vân không chú ý tiểu tâm lại cẩn thận chiều lồng sắt đỉnh chót vươn một tiểu tiện t nó bị lồng sắt tự mang màu lam điện lưu kích thích một chút lập tức rụt trở về hắn không nhịn xuống thấp giọng gầm nhẹ một tiếng đáng tiếc chu vân lực chú ý đều tập trung ở en cùng đồng đội trên người không có nghe được en đã sớm chú ý tới chính mình phụ thân bị nhốt ở tiểu lồng sắt chỉ là nàng cũng lấy cái kia lồng sắt không có biện pháp nếu không đã sớm đoạt lấy tới Nàng dần dần mà đối thợ săn nhóm mất đi kiên nhẫn, đột nhiên từ xúc tua thượng toát ra càng ngày càng nhiều hồng màu nâu đôi mắt. Các ngươi có phải hay không không thả người? Đại tỷ, chúng ta cũng sẽ không khai. Chu Vân ăn ngay nói thật. En gây lạnh một tiếng, kia đành phải đem các ngươi toàn bộ giết. Dứt lời liền sử dụng bốn phương tám hướng xúc tua hướng tới nhất lệnh nàng phiền chán triệu diệu rượu tập kích đi, bởi vì là làm thành một cái viên cầu trạng từ bốn phương tám hướng công kích mà đến, triệu diệu diệu không có biện pháp né tránh. chỉ có thể nhéo chu vân miễn dịch thẻ bài sử dụng kim quang tử vây quanh xúc tua tràn ra em rất có hứng thú mà nga một tiếng lại thuận tay bóp chết một cái vô tội xui xẻo quỷ tiếp tục đùa với triệu rượu rượu chơi xúc tua lấy một loại vặn vẹo hình dạng bao vây ở bên nhau giống như là đem triệu rượu rượu sinh sôi tễ thành thịt vụn chu vân thẻ bài thời gian đã muốn hao hết kim quang càng ngày càng ám rượu rượu địch phi dùng sức hướng tới bao vây viên cầu bổ tới tinh thần lực đã ẩn ẩn tiêu hao quá mức nàng dùng hết toàn thân cuối cùng một tia tinh thần lực đem viên cầu sinh sôi xé mở một cái khẩu tử đem đã thoát lực hôn mê triệu rượu rượu kéo ra tới hẹn học các đại nhân trận trắng mắt hy hì mà cười trêu nói thật là tỉ muội tình thâm nàng lực chú ý đột nhiên bị một bên hấp dẫn thu hồi xúc tua nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn phía một bên chu vân chu vân trong tay lồng sắt hơi hơi mà phát ra đỏ thâm quan mang luân thiên lập lòe màu làm tia chớp cỡ lẩu đã toàn thân che kín rậm rạp màu đỏ đôi mắt hắn đang liếm thử quá vô số lần chính mình căn bản vô pháp ra cái này lồng sắt cấm chế mỗi lần một đụng tới xuất khẩu chỗ liền sẽ bị màu làm tia chớp không lưu tình chút nào mà phách trở về còn rất đau chỉ có thể kêu en hỗ trợ hắn âm thầm mà phát ra ttt -t thanh âm thuận tiện lập lòe mắt đỏ từ đỉnh đầu toát ra một chuỗi lộc cục thanh giống như là đang nói nói cái gì màu đỏ đôi mắt đồng bộ mà xoay chuyển trong mắt cuối cùng đều chỉ nhìn chằm chằm địch phi phương hướng địch phi che chở triệu rượu diệu diệu, mới vừa huy đao chém xuống một mảnh nhỏ súp vua chất nhảy bắn tới rồi nửa người nàng trước người sau lại tiếp tục cuồn cuộn không ngừng mà vọt tới càng nhiều xúc tua hẹn từ lúc bắt đầu đều không có còn nàng chủ yếu là cảm thấy nàng quá yếu Cỡ lão lại biết cái này có tinh thần lực nhân loại nữ hải mới là mấu chốt sớm tại sinh tử tràng thời điểm hắn liền nhìn ra hạc thanh đối cái này cô nương không bình thường như là sợ nàng bị cái gì thường nếu đánh cuộc một phen có phải hay không hạc thanh trái tim cũng giấu ở người trong thân thể đâu Trung nữ có thể trực tiếp thông qua sóng điện từ giao lưu En lô thai rất nhỏ động động hơi hơi quay đầu liếm liếm khỏe miệng vết máu nhìn về phía địch phi cho nên phụ thân ý tứ là chỉ cần giết cái này thoạt nhìn thực nhược nhân loại nữ hải lấy ra nàng trái tim hắn liền có khả năng ra tới sao En một phen ném ra một bên bị rỡ xuống tứ chi mấy cái nhân loại toàn bộ xúc tua đều bắt đầu ngao ngoe nghe dục dịch nàng hứng thu dạt giảo mà đánh giá địch phi hai hạ. nàng tứ lúc bắt đầu đều chỉ ở cùng kia chỉ tiểu tinh linh chơi trò chơi đều đã quên này nhân loại tồn tại nàng như vậy Nhược, chẳng phải là nhẹ nhàng đánh một chút liền sẽ chết. Nàng không có do dự, dùng đối phó Triệu Diệu Diệu phương pháp, đồng dạng làm thành một cái vòng tròn lớn vòng, dần dần hướng tới địch phi thu nhỏ lại khép lại, ý đồ đem nàng vây chết ở trung gian. "En ha ha ha" mà cười, ngữ khí gian tràn đầy tiếng uối, "Chết không được không muốn phóng phụ thân đâu, nguyên lai là yêu cầu ngươi trái tim a." Địch phi nhăn chặt mày. Cái này kêu en sâu trình độ quá mức cường, nàng căn bản không có biện pháp chạm vào thân thể của nàng. ngay cả tăng phúc nhanh nhẹn triệu rượu rượu cũng giống nhau bọn họ ở chỗ này chỉ có thể đương đợi làm thị sân dương hẹn mục đích không biết sao lại thế này đột nhiên biến thành chính mình nàng bình tĩnh mà đem cả người là thương triệu rượu rượu dùng cuối cùng một tia tinh thần lực bó đến một bên xa xa mà hướng tới chu vân ném đi ở chu vân tê tâm liệt phế lao đại tiếng hô chung một phen tiếp được trong tay hắn lồng sắt ôm ở trước ngực thiếu nữ lạnh lùng mà đứng thẳng tại chỗ ở một đám dữ tợn màu đỏ xúc tua vòng vây chung mắt lạnh nhìn thẳng en. xúc tua ở chung quanh tạm dừng một chút hẹn đứa bé thanh âm hì hì mà cười nói ngươi cho rằng ngươi ôm phụ thân hẹn liền không hảo đối với ngươi xuống tay sao nàng xoay tròn ngón tay lòng bàn tay trái tim diễm diễm nhấp nháy xúc tua cũng theo nàng động tác mà xoay tròn lên ngưng tụ thành một sợi dây thường chạm vật đột nhiên hướng tới địch phi cổ tập kích đi đinh nó bị địch phi dùng cớ lầu lồng sắt chặn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang chỉ thấy những cái đó chạm vào lồng sắt xúc tua tựa như bị năng một chút rụt trở về từng mảnh từng mảnh mà đi xuống vỡ vụ khai thiếu nữ thần sắc lãnh khốc mà quay đầu đi nàng cổ tinh tế thon dài cùng lồng sắt màu đen hình thành tiên minh đối lập En rốt cuộc sinh khí nàng nghiến răng nghiến lợi thấp kém nàng thật sự lấy cái kia lồng sắt không có biện pháp lại sợ chính mình mạnh mẽ giết người đem phụ thân cấp nộ thương tới rồi nàng chuyển chuyển nhãn tình nghĩ đến một cái biện pháp chỉ thấy xúc tua đột nhiên tăng nhiều một cây tiếp theo một cây mà hướng tới địch phi đánh tới hẹn khoe miệng rất lớn giơ lên thầm nghĩ ngươi tổng không thể hoàn toàn ngăn trở ta sở hữu công kích đi trong tưởng tượng đâm vào mềm mại thì xúc cảm không có truyền đến ngược lại là xúc tua phía cuối đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn giống như là bị bỏng rắt cảm giác hẹn rốt cuộc bằng không được nàng đại dương miệng gào giống một tiếng đôi mắt trở nên huyết hồng huyết hồng nàng hung hăng mà thuấn di đến địch phi trước mặt trứng mắt đem mặt dỗi nàng trước mặt vươn một cây lưới dài đầu gắt gao mà cuốn lấy thiếu nữ cổ còn không có phát lực nàng liền bị một cổ thật lớn lực lượng bắn đi ra ngoài như thế nào sẽ nàng đột nhiên biến cường Endo no đâu mê muội mà bị đánh ra tới rồi trên mặt đất nàng ngông một cái trước mắt rốt cuộc tới chỉ thấy địch phi tùy tay đem cờ lơ hướng bên người một ném một con thon dài tay từ màu đen trường bảo trong tay háo vươn tới đốt ngón tay căn căn rõ ràng dễ dàng mà câu lấy lồng sắt đỉnh chót tay chủ nhân gom lại áo choàng một đầu tóc đen ẩn ẩn lộ ra thâm lam nhan sắc hắn ánh mắt thương hại lại chịu mến mà nhìn thoáng qua địch phi Nam nhân tiểu tây khuôn mặt thượng hiện ra một tia yếu ớt mỉm cười, đợi lâu. 71.71 chuyển phát nhanh, 19. Hạc thanh động tác thực nhanh nhẹn, hắn giống như dễ dàng mà vây vây ông tay háo, liền dễ dàng mà đem ẩn quay chung quanh xúc tua phá khai rồi một cái không nhỏ khẩu tử, hắn như là mới từ nơi khác tới rồi, cho nên trên người còn mang theo phong trần khí, như là ở bảo hộ ấu tể giống nhau, một tay đem địch phi hộ đến phía sau. Địch phi đã thực hư nhược rồi, nàng nhẹ nhàng mà nhìn một hắn, không có lên tiếng. thiếu nữ sắc mặt tái nhuật như tờ giấy trừ bỏ ngay từ đầu phát ra một tiếng giống như thở dài nói liền không còn có sức lực nói chuyện nàng bị hạc thanh một cổ lực lượng hơi hơi mà kéo mới miễn cưỡng đứng thẳng lên liền tính tinh thần lực hao hết dự kiến bên trong tiêu hao quá mức di chứng mãnh liệt mênh mông mà hướng tới thân thể của nàng vào tới nàng vẫn cứ là dựa vào một cái điểm tựa kiên trì đứng ở tại chỗ em cũng không phải hạc thanh đối thủ bất quá cũng coi như khó chơi đồ vật lông sắt cớ lào như là bị kích thích giống nhau đột nhiên toàn thân lập lên Hán đỏ thấm đôi mắt toàn bộ mở, điên cuồng mà muốn đột phá lồng sắt gông cùm xiềng xích, nhưng là vẫn cứ không làm nên chuyện gì. En như như mày, tiểu cô nương thân thể chỉ tới địch phi phần eo độ cao, nàng nghiêng nghiêng đầu, đối với Hạ thanh đặt câu hỏi, ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới? Quay rời ta chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi không biết không thể tiến khác sâu vong sao? En nheo lại tròn xoe đôi mắt, sền sệ sề tâm lánh mà nói, vào được chính là con mồi Nga ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Cỡ lầu vội vàng tê tê mà hướng tới em gầm rú phát ra tín hiệu. Đừng đánh hắn, mục tiêu là nữ nhân, trái tim ở nữ nhân kia trên người. Em hiển nhiên là nghe được nhà mình phụ thân nói, nhưng là trong xương cốt cao ngạo cùng tự đại làm nàng không cho là đúng mà nghiêng nghiêng đầu. Chính là, thật vất vả vây quanh đi lên xúc tua đều bị người nam nhân này phá hủy a. Em rầu rầu miệng, nàng nghi hoặc mà di một tiếng, như là đột nhiên phát hiện cái gì, ngươi là. Ngươi nguyên lai chính là quan phụ thân người. khó trách hơi thở như thế quen thuộc ta tiểu hài tử trong mắt hiện lên một tia kim lượng quang cười hì hì khiêu khích nói ta cũng không phải là phụ thân ta mới sẽ không bị ngươi quan đâu liền tính là nghé con mới sinh không sợ cọp nàng cũng coi như so cờ lực có điểm bản lĩnh nói nàng hai tay lòng bàn tay đều hướng tới hạc thanh giờ hai chỉ ấu tiểu bàn tay trung tâm các khảm một viên màu đỏ thấm bất quy tắc trái tim phát ra âm thầm đặng quang màu đỏ thâm xúc tua ở nàng phía sau điên cùng sinh trưởng như cỏ dại cô nương nghiêng nghiêng đầu từ nàng bên trái bả vai thông thả mà vươn một viên nhỡ thịt biến hóa thành một nữ nhân đầu ra tới một cái mặt mày thấp thuận nữ nhân nàng tóc theo ngũ quan biến hóa dần dần về phía sau sinh trưởng ra tới thình lình chính là bị ẻn năn luôn mẫu thân nếu triệu rượu rượu không có hôn mê hẳn là có thể nhận ra tới đây đúng là nàng tân tiến hóa phân thân kỹ năng trước mắt cảnh tượng hiển nhiên so triệu rượu rượu kỹ năng càng thêm khủng bố ghê tởm một chút chỉ thấy nữ nhân sinh sôi mà từ ẻn trong thân thể sẽ rách ra tới tiểu cô nương mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hạt thanh vọng nữ nhân biểu tình cũng cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc quỷ dị mà giống như là copy và sờ ra tới giống nhau phân hóa ra tới nửa cái thân thể Hạc thanh không có động hắn đầu ngón tay nhưng thật ra vẫn luôn quanh quẩn nhàn nhạt lang quang lẳng lặng mà nhìn này cảnh tượng địch phi bị hắn dùng một cái kết giới nhốt lại nhân tiện cùng cớ lầu cùng nhau có thể bảo đảm an toàn hẹn chịu cớ lầu chỉ thị mục tiêu chỉ có địch phi nhưng là đến thương tổn nàng đến cần thiết quá hạc thanh này một quan. ẩn phân hóa thực mau, một cái tứ chi máu chảy đầm địa nữ nhân cứ như vậy bị phân hóa ra tới, nàng phân đi rồi tay trái trái tim, trong mắt mạo âm lanh hưởng quang, đột nhiên chiều hạc thanh tấn công đi. một đạo cái khe theo nàng móng tay xẹt qua xuất hiện, chúng vong bị tua nhỏ khai, màu đỏ thâm nội hạch tầng hiện ra, cảnh tượng ở trong nháy mắt trở nên càng thêm huyết tinh khủng bố lên, có được sân khấu toàn bộ không gian hiện ra ra nó gương mặt thật, vong trung tâm bộ vị, nó như là một đạo tia chớp. véo mà một chút, hút vào người lúc sau liền lập tức khép kín lên. người tứ chi ở chỗ này biến thành từng đoàn đen tuyền đồ vật, hướng tới trong không khí tản ra ra một tia màu đỏ quan điểm, giống như là máu thực thể hóa ở không trung phiêu tán. Chu Vân cùng triệu diệu diệu cũng biến thành đen tuyền đồ vật, nốt ở cái khe bên ngoài, rất nhỏ mà hô hấp, đại biểu còn có sinh mệnh hơi thở. Hạc Thanh cùng địch phi bị một cổ sức kéo nháy mắt hút vào nội hạch tầng trung, ẹn mặt bộ cũng dần dần ăn mòn, biến hóa thành chỉ có ngũ quan không có cơ bắp hoa văn bộ dáng. âm thảm thảm như là quỷ lại như là cái gì cổ đại cương thi tiểu hài tử nữ nhân tốc độ ở tiến vào nội hạch tầng lúc sau được đến rõ ràng tăng lên cơ hồ là một đạo màu đỏ thâm quang xẹt qua trước mắt nàng đã tới rồi hạc thanh trước người mở ra năm ngón tay đầu ngón tay đỏ thấm trình dạng cái bắt hướng tới hạc thanh mặt trộm tới bị hắn khinh phiêu phiêu mà dùng cánh tay chặn màu đen áo choàng không biết là cái gì tài chất chế tác mà thành thế nhưng bị như vậy mãnh liệt nhanh chóng công kích một chút chút nào tan vỡ đều không có lưu lại Hắn như là chơi giống nhau, một phen kéo lê nữ nhân cổ, xem nhẹ bén nhọn trói thai kêu thẳng thiết, cho nàng ninh qua đi. Nữ nhân tuy rằng há to miệng miệng đầy nước dãi, nhìn không ra cơ bắp, chỉ có ngũ quan trên mặt biểu tình dữ tợn, lại như cũ treo một hơi, cho dù là bị sinh sôi mà ninh rất đầu. Nga, còn chưa có chết đâu. Trái tim ở nữ nhân trong thân thể nơi nơi tán loạn, bị hạc thanh dùng một cái tay khắc gắt gao mà nắm, răng rác một tiếng bóp nát, giống như là ở bóp nát một cái không có gì giá trị giá rẻ pha lê. chính là liền tính như thế nữ nhân vẫn là không có chết kia màu đỏ thấp trái tim lập lòe kỳ dị quan mang ở nữ nhân trong thân thể như ẩn như hiện mảnh nhỏ tựa như vẫn là có sinh mệnh giống nhau một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau lại tiếp tục biến thành trái tim hạt thanh rất có hứng thú mà lại dùng vài loại phương pháp vô luận là đem trái tim bóp nát vẫn là trực tiếp lấy ra thân thể phát hiện đều căn bản giết không chết cái này dương nanh múa vớt nữ nhân cơ bản có thể xác định nàng là có được nào đó đặc biệt dị năng thú vị đồ vật ta còn không có gặp qua dùng loại này gì năng sâu hắn ngứng mày bên kia ẻn lại một chút không có đã chịu nữ nhân ảnh hưởng nàng từ lúc bắt đầu liền ở điều khiển toàn bộ nội hạch tầng càng ngày càng nhiều xúc tua hướng tới hạc thanh bốn phương tám hướng công kích mà đi xúc tua bản thân chính là từ trong hạch tầng ra tới cho nên mắt thường có thể thấy được mà biến nhiều chúng nó chủ yếu chia làm hai bát một bát hướng tới địch phi kết giới điên cuồng công kích một khác sóng quáy dày hạc thanh chính là đều không có cái gì tác dụng n cả người bị bao vây ở xúc tua trung gian chỉ lộ ra chính mình một khuôn mặt tiểu nữ hải ngũ quan đôi mắt phá lệ mà đại đen như mực trống chân mà nhìn chằm chằm hạt thanh nói thật n ở cùng hạt thanh ngắn ngủi giao thủ lúc sau liền sinh ra chạy trốn ý tưởng phu thân gì đó nếu hắn lực lượng đã bị chính mình kế thừa liền tính vì n hy sinh đi liền tính nàng tế ra chính mình mạnh nhất kỹ năng phân thân cũng không làm gì được hạt thanh ở lực lượng tuyệt đối trước mặt nàng tựa như cái không biết tự lượng sức mình tiểu con kiến chẳng sợ nàng còn tạm thời không chết được em vừa định xám xịt mà chạy đi không nghĩ tới hạc thanh trực tiếp nhìn thấu nàng ý tưởng không biết sao lại thế này rõ ràng ở bên trong hạch tầng là sâu thiên hạ hắn ngược lại so với chính mình càng thêm như cá gặp nước trong nháy mắt liền đi tới nàng trước mặt một bàn tay để lôi kéo mâu thân một bàn tay nhẹ nhàng xuyên qua súc tua bóp lấy en cổ kia viên thuộc về en trái tim chính chính hảo hảo du đầu ở en cổ họng bị hắn vận ở em trứng mắt tiểu hai tử tính tình chính là chụp nàng cao cao mà ngẩn cổ chính là cùng Hạc Thanh làm trừng mắt mặt đối mặt từ trong miệng tê tê mà thổ lộ ra thở dốc giang giác nàng trái tim lại nát lần này trái tim khôi phục tốc độ càng mau một giây đồng hồ không đến nó liền tung tăng nhảy nhót mà từ cổ họng chạy tới lồng ngực hoặc lưu lưu mà né tránh Hạc Thanh tay như là một đuôi ở trong thân thể linh hoạt tán loạn con cá En ngươi lạnh một tiếng còn ở mạnh miệng ngươi giết không chết ta chẳng lẽ cỡ lẩu trái tim không ở cái này tiểu sâu trên người sao? Không có khả năng, cỡ lấu đem trái tim một phần thành hai chuyển rời đến ăn cùng nàng mẫu thân trên người, hiện tại hai cánh trái tim một phần không ít, đều ở chỗ này. Em bị bóp cổ treo không xách lên, nàng phía sau xúc tua còn đều ở chưa từ bỏ ý định mà từ phía sau không ngừng toát ra tới, ý đồ thông qua công kích hạc thanh tới tránh thoát. Giết không chết đâu, lại là vì cái gì? Rõ ràng đã tìm được trái tim. Hạc thanh lần đầu tiên đối sâu thân thể cấu tạo sinh ra nghi hoặc. Xem ra cỡ lẩu mấy năm gần đây gạt hắn đang làm rất nhiều không muốn người biết động tác. Địch phi tuy rằng cũng bị kéo đến nội hạch tầng, nhưng là không có hai chỉ sâu như vậy cường thích hướng năng lực, nàng tựa như chợt tiến vào một cái sự giảm oxy huyết hoàn cảnh chung đỏ mặt nôn khan một hồi mới thông thả mà thích hướng lại đây, cỡ lẩu liền phiêu phủ ở nàng bên chân, trên người hắn màu đỏ đôi mắt mắt thường có thể thấy được mà biến thiếu, ngay cả đen tuyển tứ chi cũng trở nên khô quát lên, tựa như bị rút ra rất nhiều lực lượng, trở nên hư nhực rồi. lồng sắt kiên cố không phá vỡ nổi, hắn cũng không hề biện pháp. Địch Phi ly hạc thanh không xa, ở cái này phương vị vừa lúc có thể nhìn đến hắn đem sâu trái tim lặp đi lặp lại mà móc ra tới lại bóc nát, liền tính như thế, theo hắn động tác trở nên càng ngày càng suy yếu chỉ có cỡ lầu một người mà thôi, hẹn cùng cái kia phân liệt ra tới nữ nhân tựa như giống như người không có việc gì, không hề có phản ứng. Địch Phi trong đầu hiện lên một câu, Triệu Diệu Diệu giới thiệu nàng phân thân kỹ năng thời điểm. nói cần thiết đến đồng thời giết chết bản thể cùng phân thân thể đồng thời giết chết cho nên sâu dị năng nguyên lý cùng triệu diệu diệu dị năng là trăm sông đổ về một biển sao nàng ánh mắt chuyển rời đến hạc thanh phía sau cái kia đã bị ngược mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất nữ nhân nàng mặt vẫn là một mảnh mơ hồ nhưng là lại kỳ quái mà loang thoáng cảm nhận được nàng dùng oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạc thanh sau lưng lại dùng phức tạp chịu mến biểu tình nhìn chằm chằm bị kiềm chế trụ nàng trái tim ở trong óc một đột một đột nhiên nhảy lên nửa bên trái tim lực lượng vẫn cứ không thể khinh thường nếu không phải hạc thanh ở nàng một người khẳng định là đánh không lại các nàng trong đó bất luận cái gì một con liền ở địch phi trong đầu lung tung suy nghĩ vớ vẩn thời điểm nữ nhân trái tim đột nhiên buộc phát ra một cổ mãnh liệt hường quang đôi tay thành chảo hướng tới hạc thanh phần lưng lồng ngực chợt bạo khởi công kích mà đi nàng dưới tình thế cấp bách hướng tới người buột miệng ra cẩn thận nữ nhân bạo phát lực thập phần cường hãn dùng hết nàng lúc này toàn bộ lực lượng nàng chỉ có thể chừng lớn đôi mắt trơ mắt nhìn kêu móng vuốt hướng tới hạc thanh phần lưng ngực sắc bén mà chộp tới một cây màu đen cái đuôi không biết từ nơi nào toát ra tới một phen từ trước ngực sỏ xuyên qua nữ nhân thân thể đem người treo không treo ở giữa không trung. nữ nhân hai móng còn vẫn duy trì sắc bén tư thái lại ngạnh sinh sinh mà ngừng ở giữa không trung. nàng há mồm a a hai tiếng từ trong thân thể chảy ra một bãi một bãi màu đỏ chất lỏng cái đuôi mang theo gai ngược một cây một cây bén nhọn màu đen vẩy khảm gai ngược hơi hơi mở ra Phản quang da đỏ bừng một mảnh, hạc thanh hơi hơi nghiêng đầu, hắn đôi mắt thâm u quỷ lam, như là cất giấu một mảnh đại dương minh ngông, cái đuôi là của hắn. Cái đuôi, kia căn thâm hắc sắc thô tráng cái đuôi, giống như là một cái châm chọc chê cười. Thư thượng nói, màu đỏ trái tim trình độ trở lên đại trùng tử hóa thành nhân hình thời điểm sẽ xuất hiện giả thể hiện tượng, thân thể sẽ trống giống nhiều chỗ một cái bộ vị, hoặc là là cánh, hoặc là là cái đuôi. Địch Phi lập tức nhớ tới những cái đó ở thợ săn hiệp hội đại sảnh thấy biến dị thợ săn, bọn họ cũng là như thế này, một bộ thể là sâu hình thái, hoặc là là cánh tay, hoặc là là đầu, không ít sâu cũng sẽ biến hóa thành nhân hình, cũng là cơ bản nhân loại bình thường bộ dáng, sách vợ thượng nói chỉ có màu đỏ trái tim trở lên sâu có được nhân hình giả thể càng là thấy cũng chưa gặp qua. Trong trí nhớ giống như nhưng thật ra gặp qua một lần, đó là lúc còn rất nhỏ, chính mình cha mẹ bị độc lo lắng hồng trùng giết chết thời điểm. Nàng thấy được cái gọi là giả thể, nó cánh. Có lao thợ săn nói, nếu ngươi một người nhìn thấy có được giả thể sâu nhân hình, liền có thể chờ chết. Nữ nhân không thể động đậy, bị cái đuôi sỏ xuyên qua thân thể đau đớn làm nàng lớn tiếng gầm lên, hơi thở càng ngày càng hư nhực rồi, trái tim lại còn linh hoạt mà ở toàn thân du tẩu. Hạc thanh đôi mắt trong nháy mắt biến thành thâm hắc sắc, như là trong lúc lơ đãng nhìn địch phi liếc mắt một cái. Vẫn là đại ý, bại lộ cái đuôi, Nàng sẽ chán ghét chính mình sao? Thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc cùng bất an, nàng xinh đẹp mày gắt gao nhăn lại, do dự mà nhìn cái kia cái đôi vài lần, không biết suy nghĩ cái gì. Hạc thanh hầu kết giật giật, tuy rằng hai người nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là đối diện tràn ngập khẩn trương cùng vô thố. Liên ở hắn đã thiếu chút nữa muốn từ bỏ, xoay người muốn tiếp tục giải quyết em thời điểm, hắn nghe được nghiêng phía sau thiếu nữ thanh lành âm sắc, phản phất như nhau thường lui tới, muốn đồng thời lấy trái tim, mới có thể giết chết nó. 72 .72 chuyển phát nhanh 20. hẹn kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt đối địch phi những lời này mãnh liệt phản ứng phảng phất đã xác minh nàng ngôn ngự chính xác tính nàng liều mạng mà vặn vẹo thân thể không bao giờ là phía trước kia phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng nữ hài trên mặt lần đầu tiên xuất hiện yếu ớt hoảng sợ cảm xúc đối với hạc thanh đột nhiên loa mà một tiếng khóc ra tới mọi người đều là sâu vì cái gì muốn giết chết ta rõ ràng là ngươi tiên tiến nhập hẻn võng nữ hài thanh âm bé nhọn mang theo trẻ con khóc ầm làm người lông tơ đứng thẳng Thác thanh không có lý nàng, hắn chỉ cảm thấy bên thai ồn ào, cả khuôn mặt thần sắc huy mạc, không biết nghĩ đến cái gì. Là đồng thời lấy trái tim sao. Nếu đã lộ ra cái đuôi, hắn cũng không cần lại cố kỵ cái gì, dứt khoát lại từ phần lưng vươn một cái tới, ở nữ nhân trong thân thể lung tung quái, đem một viên không trốn nhưng trốn trái tim niết ở cái đuôi nhỏ nhọn thượng. Một cái tay khác không lưu tình chút nào mà thâm nhập đến ăn trong thân thể, tàn nhẫn mà phá vỡ sâu cơ bắp, tìm được rồi một khác trái tim. Kỳ, kỳ hoa hoa khóc kêu tiểu nữ hải từ trong ánh mắt bài trừ hai giọt màu đỏ nước mắt nhu nhược đáng thương mà hướng tới hạc thanh xin tha cầu xin ngài xem ở chúng ta là đồng loại phân thượng buông tha ta đi ta có thể đem vong tiểu thịt khô đều cho người ăn a nàng trợt buộc phát ra hết thảm một tiếng hạt thanh cái đôi cùng ngón tay đồng thời phát lực đem hai khối trái tim cùng thời gian từ hai người trong thân thể nắm ra tới cùng lúc đó hẹn toàn thân chợt co rút lên nàng há to miệng đôi mắt bởi vì sợ hãi không ngừng về phía thượng trận trắng mắt toàn thân đột nhiên lấy một cái vốn lượn tư thế đỉnh chỉ co rút từ ngực chỗ phun ra ra một cổ chất nhảy cỡ lau bi thương mà rên rỉ hai tiếng cũng cùng ảnh giống nhau toàn thân đột nhiên như là bị cường điện lưu đánh trúng bắt đầu không được mà run rẩy lên nổi điên dường như hướng tới lồng sắt bốn vách tưởng nơi nơi loạn động hắn thực mau vốn nhờ vì lực lượng hao hết mà bất động chỉ có rất nhỏ tiếng thở dốc từ trong cổ họng khò khẽ khò khẽ phát ra tới địch phi sách theo cái này đã không có ý nghĩa lồng sắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Lặng lặng mà nhìn ẩn biến thành một bãi hát thủy, không biết nghĩ đến cái gì. Kết thúc. Hạc thanh mắt lạnh nhìn trong tay nửa bên đỏ bừng trái tim. Nó tinh thể hóa tốc độ thực mau, vốn đang có ấm áp xúc cảm. Nửa phút sau liền biến thành lộng lẫy tinh thể bộ dáng. Tại đây trái tim trung ứng nhất, có một cái cá vàng trạng đồ vật ở bên trong nơi nơi du tẩu. Kim sát quang mang phá vỡ chung quanh đường đỏ. Linh động lịch ngậm mà tới gần hạc thanh tay, thân mật động động. Đây là hắn muốn tìm, hoàng trái tim. Nội hoạch tầng tất cả đều là một ít mấp máy xúc vừa, chúng nó sớm đã không có ngay từ đầu dương nanh múa vướt bộ dáng, dần dần trở nên khô quắt lên, màu đỏ thâm bối cảnh bắt đầu phai màu, địch phi cảm thấy chính mình bị một cổ hấp lực lại bắt được, hạt thanh an trí vòng bảo hộ cũng lặng yên biến mất. Nàng bị người từ phía sau ôm lấy, nam nhân đã thu hồi hắn cái đuôi, trên người hắn mát lạnh hơi thở vây quanh địch phi toàn thân, không hề có sâu tanh hôi vị, hắn đem người vòng ở trong ngực, tay ở không trung xé mở một đạo khe hở. mới mẻ không khí từ bên trong sông ra trùng vong bắt đầu sụp đổ từ một mảnh phế tích nội hạch tầng ra tới thời điểm trên mặt đất nằm hoặc là chết hoặc là hôn mê nhân loại trước mắt vầng sáng bắt đầu biến hóa chúng linh nhóm thét trói thai không chỗ nhưng trốn biến thành trong suốt màu đỏ mảnh nhỏ phiêu tán ở không trung bắc khu hiện ra ra nó nguyên bản bộ dáng không hề có kỳ kỳ quay quái kiến trúc cùng trùng linh bị trùng vong cải tạo kiến trúc cũng đã biến mất không còn có ban đầu phồn hoa đô thị bộ dáng chỉ còn lại có màu xám một mảnh phế tích Hạc thanh từ phía sau mở ra cánh mang theo địch phi ở không trung lướt đi nhìn chung vong một tấc tấc mà biến mất không thấy ta cho rằng ngươi này cánh là phi hành dị năng trong lòng ngực thiếu nữ không đầu không đuôi mà tới một câu Hạc thanh không nói lời nào hoặc là hẳn là không biết như thế nào đáp lời chỉ có thể dùng áo choàng bao lấy nàng đầu phòng ngừa hô hô phong rót đến trong lòng ngực hắn dầu dĩ thanh âm từ hô hô trong gió chuyển đến ngươi không sợ hãi ta sao trong lòng ngực sau một lúc lâu không có lên tiếng một lát sau Địch phi thanh âm mới theo tiếng gió đưa tới lỗ tai hắn, ngươi là Tiểu Lam A. Hạc thanh ở không trung trợt dừng một chút, hắn không biết làm sao mà kích động cánh, từ trong cổ họng thấp giọng toát ra một tiếng, ân. Nàng làm sao mà biết được. Nàng thanh âm tựa như ngày thường giống nhau vững vàng, phảng phất đang nói một kiện thực bình thường sự tình, ta chỉ là, không nghĩ tới Tiểu Lam sẽ biến thành sâu. Thiếu nữ hướng về phía trước ngầm đầu, thanh triệt màu hổ phách đôi mắt nhìn chầm chằm hạc thanh, ngươi có phải hay không ăn cờ lão dược vật biến dị. Hạc thanh mặc không lên tiếng. Hắn khô khốc mà bắt đầu nói sang chuyện khác. Ngươi là từ khi nào? Biết ta là Tiểu Lam. Trung Hoàng cảm nhận được chính mình chưa bao giờ cảm nhận được xấu hổ cùng quân bách. Hai tay của hắn vây quanh địch phi. Cái đuôi không biết làm sao mà xung ra. Ở địch phi nhìn không thấy địa phương qua lại nôn nóng mà đông đưa. Trong lòng ngược thiếu nữ trầm mặc một hồi. Ân. Cũng chính là vừa mới đi. Nàng chấp trước mắt. Ta đoán. Nếu không phải Tiểu Lam. Ai sẽ đến cứu ta. Hai lần. nàng hơi thở ấm áp mà phát chiếu vào hạc thanh vờn quanh cánh tay của nàng thượng thiếu nữ thanh âm có điểm mệt mỏi tinh thần lực khôi phục lúc sau liền bắt đầu hoài nghi ngươi tinh thần dao động ngươi thói quen công kích động tác đều quá giống nàng đem đầu dựa vào tiểu làm cánh tay con thượng nhẹ nhàng thở dài một hơi thanh âm trở nên mở mị suy yếu lên ngươi đưa ta về nhà đi chúng ta vẫn là không cần gặp lại là câu chân thuật Hạc thanh vẫn luôn không nói gì hắn vẫn luôn vẫn duy trì một cái thong thả phi hành tốc độ ở bắc khu trên không thấp thấp trượt Tận thế tới nay lớn nhất quy mô sâu tập kích, cứ như vậy kết thúc. Hắn có thể cảm ứng được, hoàng trái tim đã hoàn mỹ mà dung hợp ở thân thể của mình, bên trong năng lượng bị hấp thu, liền tính như thế, hắn lồng ngực vẫn là trống rỗng, trái tim vẫn là ở địch phi trong thân thể an tĩnh vững vàng mà nhảy lên. Chính là này trái tim, hắn đều phân không rõ là chính mình, vẫn là nguyên bản liền thuộc về nàng. Bởi vì tiêu hao quá mức di chứng, trong lòng ngực thiếu nữ đã nặng nề mà đi ngủ, nàng vẫn là cùng phía trước giống nhau. Thì nội đều không thích biểu hiện ra ngoài biết được hắn là sâu lúc sau cũng không có hiện ra ra quá lớn cảm xúc dao động chỉ là bình bình tĩnh tĩnh mà nói chúng ta vẫn là không cần gặp lại ở biết được chính mình bị lừa gạt sau cũng là an tĩnh đạm nhiên mà tiếp nhận rồi phảng phất không có cảm tình người máy từ thiếu nữ chữ vật túi phát ra ấm áp hồng quang theo trùng vong tiêu tán một đống một đống mê hồn hoa cũng mất đi tác dụng sôi nổi hóa thành có chứa mùi thơm lạ lùng một phấn phiêu tán ở không trung ở hạc thanh phía sau hình thành một mảnh hồng nhạt phấn sương mù ngọc nghị mùi hương hút vào trong bụng không biết vì sao hắn thế nhưng sinh ra một tia hoảng hốt Này mê hồn hoa cũng coi như là mê hán tâm bắc khu những người sống sót lục tục mà từ phế tích trung đi ra chạm vạng tiến đến đêm tối đã lôi cuốn một cái khác bán cầu sắp đem bắc khu kéo vào hát cám độ ấm sầu hàng hạc thanh áo choàng bên cạnh đều nổi lên một tầng xương điện lực bắt đầu cung ứng từ phía nam hướng về phía bắc từng mảnh từng mảnh mà sáng lên quất hoàng sắc chiếu sáng đèn lướt qua bắc khu thành thị khu là phía nam khu dân nghèo trói lọi ánh đèn sáng trưng trên đại lục này trương hiển nhân loại sinh cơ cùng sức sống hạc thanh đột nhiên cảm nhận được xưa nay chưa từng có cô tịch bắc khu đã trải qua màu đỏ tập kích sau đã hừng hực khí thế mà triển khai trùng kiến công trình có thể nhìn đến khu dân nghèo cùng thành thị khu đồng bộ khai triển vui sướng hướng vinh mới nhậm chức tổng đốc là dân chủ để cử ra tới tư đồ tiên sinh tứ đại khu chính phủ thủ lĩnh đều đối bổn khu quan viên tài phiệt tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy bảo đảm sẽ không tồn tại sâu lẫn bảo trung tộc phái ra đại biểu cùng nhân loại ký tên hiệp nghị bảo đảm ở phân chia sinh tồn khu nội hòa bình ở chung theo đáng tin cậy tin tức lộ ra trung tộc thủ lĩnh trở về đã rửa sạch một tảng lớn cùng hung cực các sâu bởi vì không biết mục đích vì sao nhân loại còn ở tạm thời bảo trì quan vọng trạng thái mới nhất tin tức triệu ngạn tiến sĩ nghiên cứu phát minh ra phá giải cỡ lỏng viên thuốc giải dược thình bất hạnh cảm nhiễm thợ săn đi trước thợ săn hiệp hội đăng ký lĩnh giải dược. Cùng lúc ấy ở một sừng thú cảnh trong mơ giống nhau, nạn sâu bệnh sau thế giới tốt đẹp đến có điểm không chân thật. Địch Phi chụp sợ bên người quản gia người máy đầu, ý bảo nó tắt đi hình chiếu. K2380 đã bởi vì lâu lắm không có nạp điện, bắt được sửa chữa cửa hàng sửa chữa thời điểm đã hư rồi, lúc ấy triệu 7 triệu bắt buồn dầu mà đối với Địch Phi nói, ai nha, đại nhân, ngài không ở thời điểm luôn là ngài học đồ lấy tới nạp điện sửa chữa. Cảm giác đã có một năm không có gặp qua cái kia tiểu tử, à, này lâu lắm không, có nạp điện, khẳng định sẽ hư rất ta, không phải thực hảo tu đâu. Triệu bảy tạp đi một chút miệng, đối với địch phi xua xua tay, đại nhân, xem ở ngài đối chúng ta ân cứu mạng phân thượng, cho ngài miễn phí lấy cũ đổi tân thế nào, cho ngài đổi thành trên thị trường tiên tiến nhất 15.0 người máy. Vì thế, địch phi lánh một cái càng thêm tiểu xảo tinh xảo quản gia người máy trở về, nó là nữ tính nhân cách cùng thanh âm, đầu vẫn là viên hồ hồ. Bên trên viết đánh số, EZ1279, EZ1279 so K 2380 tiên tiến rất nhiều, tham dò chủ nhân yêu thích công năng cũng được đến đại đại cải tiến, sẽ chủ động lấy dinh dưỡng tề cấp địch phi, mà không phải không có ánh mắt mà nhắc nhở nàng ăn sớm muộn gì cơm. Bắc khu phòng ở bởi vì bị trùng vong đại diện tích hủy diệt rồi, cho nên chính phủ ở trùng kiến thời điểm cho nàng khen thưởng một bộ tiểu biệt thự, lý do là săn trùng có công. hiện tại bọn họ sâu thợ săn cơ bản thuộc về về hưu trạng thái, mỗi tháng còn có không ít trợ cấp, thuộc về nằm dưỡng lao trạng thái, địch phi đều đã ở nhà nghỉ ngơi hai tháng. Tuy rằng có đôi khi sẽ cảm thấy nhàm chán cùng hư không, may mà cùng nàng cùng nhau nhàm chán hư không còn có Chu Vân cùng Triệu Diệu Diệu, Triệu Diệu Diệu hôm nay buổi sáng còn phát biểu kiện lại đây phun tảo gia tộc của chính mình sẽ khắp nơi cho nàng an bài thân cận, Chu Vân mắt thường có thể thấy được mà mập ra một vòng. Ma Tiểu Lam, nga, hẳn là Hà Thanh. từ ngày đó trùng võng bị giải quyết sau đưa nàng về nhà sau giống như là hư không tiêu thất giống nhau hai tháng nội không hề có âm tín thợ săn hiệp hội quản lý tầng bị rửa sạch một vòng nàng bởi vì ở cái gọi là màu đỏ tập kích trung săn trùng có công còn bị liệt một cái danh dự khen thưởng cùng chu vân triệu diệu diệu cùng nhau bị treo khen ngợi một vòng khôi hài chính là phân phối nối tiếp viên vẫn là lão người quen ba mươi tư hảo vương triệu minh đối phương thật đúng là thành mà cho chính mình đã phát một cái biểu kiện biểu đạt sám hối nói sẽ toàn tâm toàn ý mà vì đại nhân phục vụ, có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể liên hệ hắn. ở biêu kiện cuối cùng còn cẩn thận dẹ dặt mà phát ra mời, dò hỏi nàng hay không có rảnh thấy một mặt, hắn muốn chính thức mà thỉnh nàng ăn một bữa cơm. Địch Phi cảm thấy hào chơi, nàng cũng không có gì bằng hữu, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, cũng liền đáp ứng rồi. ai biết liền ở nàng mới vừa thu thập một vòng, chuẩn bị ra cửa thời điểm, thân thể của mình đột nhiên vô pháp động. quen thuộc nam nhân trong thanh âm như là hàm chứa hàn băng. Đi nơi nào? 73.73 .73 kết cục Hạc thanh này hai tháng chủ yếu là ở vội trùng tộc bên trong sự tình, nhưng là đối địch phi tưởng niệm càng ngày càng tăng, có đôi khi sẽ sấn nàng ngủ trộm đến xem nhìn lên nàng, cũng không biết là chúng cái gì ma lực, nhìn đến nàng mặt, nàng sinh hoạt, liền sẽ trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cho dù hiện tại, trái tim nên ở vị trí vẫn là trống rỗng. Địch phi thân thể hoàn toàn bị hắn không chế được, đứng ở tại chỗ ngay cả quay đầu đều làm không được, mấy tháng không thấy, hạc thanh lực lượng lại tăng trưởng. nàng chỉ có thể mở miệng cùng hắn đối thoại vung ta ra nàng tựa hồ không có bất luận cái gì kinh ngạc cảm xúc ở hạc thanh thanh âm thực câm trầm hắn từ sau lưng hiện ra thân hình duỗi tay nắm nàng cằm nói thẳng không được đi địch phi cảm thấy thân thể của mình bị cường lực ngăn chặn tựa như bị đóng băng tứ chi hoàn toàn không động đậy nhưng là hạc thanh tay giống như là một khối bàn ủi nóng hầm hập mà năng ở nàng trên cằm cổ đã có thể động nàng không chút khách khí mà đối hắn nói ta không quá tưởng ở nhà nhìn đến ngươi tuy rằng trong lòng nhìn thấy hắn xuất hiện sẽ không biết vì sao xuất hiện trong nháy mắt vui sướng cảm xúc tựa như mở ra nào đó vẫn luôn áp lực chốt mở nhưng là nàng vẫn là giống giận dỗi giống nhau nói ra lời này không nghĩ nhìn đến ta hạc thanh ánh mắt nháy mắt lạnh nhạt xuống dưới hắn cố ý mà chuyển tới địch phi trước mặt đem cặp kia băng lam đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đồng để sát vào nàng nhẹ hạp mà nhéo một phen nàng mặt ngươi hiện tại chỉ có thể nhìn đến ta địch phi gắt gao nhếch môi không nói lời nào nàng kỳ thật trong lòng ẩn, ẩn rõ ràng cũng dần dần tại đây hai tháng suy nghĩ cẩn thận, hạc thanh ngay từ đầu liền ở lừa gần nàng, tiểu lam gần như với thiên tài tăng cường năng lực tốc độ, cùng hắn khác hẳn với thường nhân sinh trưởng tốc độ, đã đủ để thuyết minh vấn đề, chỉ là bị nàng lựa chọn tính mà xem nhẹ, chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là, hắn tựa hồ cùng bình thường sâu không quá giống nhau, từ gần hơn 2 tháng qua tận thế tình thế liền có thể nhìn ra, chúng tộc công kích lý tưởng gần như bằng không, hơn nữa thợ săn hiệp hội bên trong tư liệu biểu hiện, chủng tộc tựa hồ ở sửa ăn, tố. Chúng nó tựa hồ không ăn thịt người, nhưng là số liệu cho thấy, tận thế dê bỏ thịt trại chăn nuôi thường xuyên sẽ gặp sâu tập kích. Khó có thể tin, khó có thể tin. Thợ săn hiệp hội có người tương đối cấp tiến, đề nghị nhân cơ hội này đem sâu một lưới bắt hết, trực tiếp diệt sạch cái này giống loài, không nghĩ tới bọn họ phái ra một đội phân đội nhỏ giống như là búp hơi giống nhau, không còn có trở về. Truyền lại lại đây số liệu biểu hiện, tuy rằng sâu số lượng thiếu rất nhiều, nhưng là dư lại đều đạt được lực lượng tăng cường. nếu là lại phát động một lần công kích khả năng nhân loại mới có thể diệt sạch may mắn một tháng sau chủng tộc liền phái đại biểu cùng nhân loại ký tên không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị tiểu đạo tin tức sôi nổi suy đoán có thể là chủng tộc trùng hoàng xuất hiện mà này mặc cho trùng hoàng tựa hồ tương đối nhiệt tình yêu thương hòa bình nàng trong lòng hiểu rõ kết hợp hạc thanh ở phía sau tới cờ lập trùng vong biểu hiện xuất sắc hắn khả năng chính là trong truyền thuyết thống nhất chủng tộc cái kia trùng hoàng suy nghĩ cái gì đâu Hạc thanh biểu tình lại trở nên ôn hòa lên như là sợ dọa đến nàng vì cái gì không nghĩ thấy ta đâu hắn lại biến thành ngay từ đầu nhất am hiểu yếu thế bộ dáng ngưu toan kích khởi địch phi phía trước hồi ức địch phi đại nhân màu lam đôi mắt cùng thân là tiểu lam hắn giống nhau như lúc chỉ là rõ ràng nam nhân mặt mở ra cùng phía trước thiếu niên khuôn mặt có rất lớn khác nhau cốt cách đường còn càng thêm lạnh lãng mùi càng thêm cao thẳng môi cũng trở nên càng thêm mỏng hắn cầm để ở địch phi trên vai mềm mại màu đen tóc nhẹ nhàng gọ ở nàng gương mặt Ta không có ăn người A. Tuy rằng biết này chỉ là hắn dùng để cầu hòa thủ đoạn, nhưng là địch phi vẫn là không thể tránh né điệu tâm mềm. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, phóng nhẹ ngữ khí, nhưng là... là bởi vì tiểu lam là sâu sao. Hắn dùng tiểu lam cái này xưng hô, thân mật mà cọ cọ địch phi bả vai, nam nhân cao lớn thân mình gắt gao mà ôm nàng, khom lưng cúi đầu, ở địch phi bên thai nhẹ giọng nói, ta trái tim ở trên người của ngươi, bởi vì ta ái ngươi. Vì ngô chố ái, dâng ra trái tim. Hắn lời nói như là lông chim nhẹ nhàng mà quét ở địch phi bên lỗ thai thượng, nàng cảm nhận được một trận điện lưu ở thân thể của mình dần dần du tẩu, toàn bộ thân thể giống như là bị mềm hóa giống nhau, bắt đầu ấm áp lên, chót mũi là trên người hắn hương vị, quen thuộc lại xa lạ hương vị. Địch phi cảm giác chính mình thật là hôn đầu. Nàng do dự một hồi, mà không lên tiếng, dùng trầm mặc đến trả lời hắn. Thân thể tuy rằng bởi vì hạc thanh bản nhân tới gần mà thả lỏng rất nhiều, nhưng vẫn là không thể động. Nàng cầm vẫn là bị hắn thon dài hữu lực tay khơi mào, cặp kia vô pháp bỏ qua lam đôi mắt như là một mảnh hải dương, muốn đem nàng chết chìm ở ôn nhu bên trong. Nam nhân trên người ngay từ đầu mang theo lệ khí cùng âm ngoan trở thành hư không, hắn hơi hơi khơi mào nàng cầm, chậm rãi cúi đầu, kiên định mà ôn nhu mà hôn đi xuống. Giống như là khi còn nhỏ ăn vụn kẹo, hồi vị thời điểm trong óc đều sẽ tạc ra pháo hoa tới. Địch phi cảm thấy chính mình luôn hãm, triệt triệt để để. Triệu Diệu Diệu kiều chân bắt chéo ngồi ở xa hoa không trung nhà hàng xoay cao cấp hai người phòng nhỏ, đánh giá đối diện cái kia thoạt nhìn lịch sự văn nhã, rồi lại thập phần câu nệ nam nhân. Nam nhân cũng là tinh linh nhất tộc, là Triệu Diệu Diệu gia tộc thế giao chi tử, hắn không phải dị năng giả, nhưng là tinh linh tộc mỹ mạo hoàn mỹ mà thể hiện ở hắn trên người. Hắn có điểm tiểu tâm mà dối tay, "Ngài hảo, Triệu tiểu thư, ta kêu Mạc Đức, ngài thân cận đối tượng." Tán dương chi từ từ trong miệng của hắn không cần tiền mà đổ ra tới, thật muốn không đến. ngài như vậy mỹ lệ mê người đáng yêu nữ tử là một vị về hưu sâu thợ săn ngài nhất định ở trùng vong đánh đâu thằng đó không gì cản nổi đi triệu rượu rượu bưng lên trên bàn ly nước uống lên nước miếng không sai ta một cái có thể đánh ngươi mười cái mặc đức có điểm xấu hổ vẻ mặt của hắn trở nên động lại lên không biết làm sao mà hồi phục nói ách triệu tiểu thư triệu rượu rượu giơ tay nhìn nhìn đồng hồ đối với đối diện nam nhân hơi hơi lộ ra lệ phép mỉm cười mặc đức tiên sinh xin lỗi ta tạm thời có việc yêu cầu trước tiên rời đi ngài sẽ không để ý đi mạc đức khỏe miệng hơi chịu chịu ngài chỉ ngồi xuống không đến 5 phút triệu rượu rượu đối với đối tòa mạc đức chấp chấp mắt ở hắn muốn nói lại thôi trong ánh mắt xoay người tiêu sái đứng dậy xin lỗi mà cười cười muốn đi gặp một cái quan trọng bằng hữu cái kia lần sau tái kiến sao mạc đức phất phất tay lưu luyến không rời mà đứng dậy chỉ thấy được nhỏ sinh thiếu nữ dưới chân như là dẫm mổ to luân một hồi liền lẻn đến xuất khẩu như vậy muốn chạy trốn sao mặc đức sờ sờ cái triệu rượu rượu hấp tấp mà ra ở ra nhà ăn phía sau cửa thở phào một hơi một cái giọng nói liên tiếp ném cấp chu vân lao đại tới rồi sao ta thân cận kết thúc chạy ra hai nghe thượng truyền đến đức Quang tạc âm theo sau truyền đến chu vân dếu cận thanh âm lao đại mau tới bất quá ngươi sao lại thế này gần nhất thân cận nhiều như vậy là nhà ngươi lão nhân sợ ngươi tuổi lớn gả không ra sao triệu rượu rượu xanh mặt chặt đứt liên tiếp miệng chó phun không ra ngà voi Nàng hung hăng mà phi một ngụm. Quan trọng nhật tử, bất hòa dâu ria nhân sinh khí. Chu vân bị cắt đứt liên tiếp sau không sao cả mà buông tay, quay đầu tiếp đón người máy nhóm, nhanh lên A, 12 giờ đúng giờ bắt đầu, y 2337, ngươi đang làm gì? Vì sao muốn đem chính mình tay chuyển tới đầu phía sau, ngươi là trục chặt sao? Tiểu người máy dọn một đống màu sắc rực rỡ trang trí phẩm, hướng tới chu vân nghiêng nghiêng đầu. Chu vân xoa xoa đầu, tính, bất hòa nhân công tiểu năng trí tuệ so đo. Nói, đây là bọn họ ở địch phi đính hôn sau này thứ tụ hội, chu vân khai một nhà công ty, ngày thường vội đến không được, triệu rượu rượu mỗi ngày vội vàng thân cận cùng công tác, cũng vội đến xoay quanh, rốt cuộc tham định rồi một cái nhật tử xin nghỉ, cùng hai vị đại người rảnh rỗi tụ một tụ. Bất quá ở một tháng trước biết được hạc thanh chính là tiểu lam thời điểm, bọn họ phản ứng không có sai biệt kinh ngạc. Hắn nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, kéo kéo chính mình Tây Trang cùng cà vạt, vừa lòng gật gật đầu, còn có 10 phút, phòng trưởng lao đại liền đến. Rượu, đồ ăn, khí cầu, trang trí phẩm đều an bài hảo, vội ước chừng một cái buổi sáng, rốt cuộc không sai biệt lắm, nhìn nguyên bản trống không phòng trở nên mãn đương đương lên, Chu Vân cưỡng bách chứng được đến thỏa mãn. Triệu Diệu rượu, rượu thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến, trước sau như một má hấp tấp, nhanh lên mở cửa, Chu Vân, ta nhìn đến lao đại cùng nàng đối tượng, liền ở dưới lầu. Triệu rượu rượu vào cửa thời điểm còn nhân tiện sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, ngữ khí có điểm toan, hai người tay nắm tay vào được. Kỳ thật cũng không phải tay nắm tay, là bởi vì địch phi sáng nay eo quá toan, chân cũng đau, chỉ có thể làm tiểu lam đỡ chính mình đi. Từ không cần huấn luyện lúc sau, địch phi cũng không có cố tình mà cho chính mình an bài huấn luyện lượng, nhưng là ngày thường cũng mang theo vận động, nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau lên thân thể vẫn là khó tránh khỏi toan trướng vô lực, đầu sỏ gây tội chính là bên người nàng vị hôn phu. Nam nhân khỏe miệng ngậm một tia như có như không mỉm cười, hán lộng lấy xinh đẹp lam đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, còn toan sao. địch phi nhẹ nhàng khụ một tiếng nàng tóc không hề là vì săn trùng mà chắc khởi ngược lại nhu thuận mà rối tung xuống dưới Hạc thanh nói hắn thích vuốt ve nàng tóc giống như là ở vuốt ve tơ lụa trong óc lại bắt đầu lung tung rối loạn địch phi chớp chớp mắt trở tay nắm lấy trước người người bàn tay ấm áp độ ấm từ lòng bàn tay truyền tới toàn thân hắn lôi kéo nàng lên lầu đẩy ra khẽ che môn hoan nên trở về hoan nên người máy nhóm ở hai người phía sau thổi thổi pháo hoa Phanh mà nổ tung một đoàn giấy nhiều màu điều. Tiểu Lam nhẹ nhàng ôm lấy bên cạnh người người bả vai, mỉm cười, đã lâu không thấy. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.